Hoàng Duyện Phong Cái càng cáo kỉnh thêm, mới lấy chiếc đà cầu bổng đập loạn xạ một hồi, lại ngẩn đầu lên chửi rủa tên Vương Hữu. Tên Vương Hữu khốn kiếp kìa, có phải hào hán, hãy xuống đây giao đấu với lão 300 triệu. Chỉ thấy người hé nhìn xuống miếng ván lần rồi thụt đầu lên, lại chìm đắm trong bóng tối dày đặc. Chương thứ 24 Thạch Phá Kinh Thiên Hoàng Duyện Phong Cái chửi rủa một hồi, thấy không ăn thua gì, liền nghĩ bụng, quái thực. Quái thực Có lẽ lão tử đặt trúng phải cái trò trương nhãn pháp gì đó rồi Rõ ràng trông thấy băng chủ với thi huyền trường lão Mà bốn dưng họ lại tấn công lén lút lão tử như vậy Nếu đó không phải là trương nhãn pháp Tạ môn gì lợi hại như vậy Phong cái đang bực bội Chờ thoáng nghe thấy có tiếng người gọi mình Như hạc, có phải như hạc đó không Hoàng duyên phong cái Đã nghe ra là giọng nói của thi huyền trường lão Kinh nghi khôn tả nghĩ bụng Sao thi huyền trường lão cũng ở nơi đây Phong cái ngước mắt nhìn, thấy góc hầm có chút tia sáng lấp lé liền nghĩ tiếp. Chiếc hầm này rất lớn, nếu đã có ánh sáng sông xuống, tất phải có đường ra. Ông ta vội chạy tới, phía đó rất là sáng sủa. Phía trên có một chấn song được thiết lập với những thanh sắt to, bằng tay trẻ con. Dù là bảo, bao, bảo đao bảo kiếm cũng khó mà chặt đứt. Thì huyền trưởng lão bị giam trong một căn phòng ở phía bên kia. Trong phòng có đủ cả bàn ghế cầm kỳ sách vở. Chỉ thấy Thi huyền trưởng lão bước xuống khỏi giường, đứng bên kia chấn song, cất tiếng hỏi. Sao lại như hạt không phải vô trần ư? Hoàng Diện Phong cái đắp. Bố chúng phải cười kế của vương hữu lọt xuống dưới này, giờ hề gặp gỡ vô trần. À. Sao bỗng dưng lão lại hỏi tới vô trần, chẳng lẽ lão đoán biết vô trần sẽ tới đây chăng? Thí huyền nói. Gần đây vô trần thường xuất hiện trong cái bang vì vậy bọn chúng đang dự tính kế hoạch bắt giữ vị ấy đó. Hoàng Duyện Phong Cái hỏi Vì sao lão biết được chuyện ấy Thi huyền vẫy tay ghé tay Phong Cái khẽ nói Mỗ đập bố trí nhãn tuyến nơi đây Mọi việc xảy ra trong bang đều biết rõ như đường chỉ trong bàn tay Gì có điều lão tới quá đột ngột nên tình báo không tới kịp Hoàng Duyện Phong Cái nhớ liễu tổn trung đã từng nói cho mình hay ám kỳ truyền tin của Thi huyền trưởng lão Nhưng vẫn chưa rõ Thi huyền sao lại có được phương cách thần thông đến thế liền hỏi Tình báo của lão từ đâu tới Thí huyền chỉ vào vách tường đắp. Nơi đây là cơ quan để đưa cơm nước. Tinh báo của mỗ cũng xuất phát ở chỗ ấy. Hoàng Diện Phong Cái lại hỏi Vậy lão có biết băng chủ hiện ở đâu không? Thí huyền trưởng lão suy nghĩ hồi lâu. Mặt lộ vẻ chán nản thở dài đáp, Về tung tích băng chủ tới hôm nay, mỗ vẫn còn trong sự nghiên cứu. Nhãn tuyến mỗ của phát, Nhãn tuyến mỗ phải ra. Hiện đang đi truy tầm, nhưng chưa tìm ra được chút manh mối nào cả. Hoàng Diện Phong Cái hỏi Chẳng lẽ bác chủ không bị giam lòng ở nơi đây chăng? Thì huyền trưởng lão lắc lắc đầu không đáp. Hoàng viện phong cái lo âu tiếp. Biết đâu bác chủ đã bị tên vương hữu sát hạn rồi? Thì huyền trưởng lão cười đáp. Mộ cũng đang nghĩ tới vấn đề này nhưng cảm thấy khó xảy ra được. Hoàng viện phong cái hỏi. Bác chủ đang lọt vào tay bọn chúng. Muốn sát hại ông ta thực dễ nhất trở bàn tay. Là sao lão lại bảo không có chuyện đó? Thì huyền trưởng lão đáp. Lão hữu đã quên trấn băng biểu điện của bồn băng rỡ. Hoàng diệt Phong Cái à lên một tiếng rồi nói. Lão muốn nhắc đến trấn thiên tâm pháp. thi huyền cười cười đáp. Không phải trấn thiên tâm pháp thì là gì nữa? Hoàng diệt Phong Cái vẫn chưa vỡ lẽ lắc lắc lư cái đầu bù dối hỏi lại. Cứ theo lời lão nói, băng chủ có trấn thiên tâm pháp thì tên vương hữu không dám hám hại phải không? Việc này mỗ vẫn còn thấy, cảm thấy hồ đồ. Lão hãy giải thích cho mỗ nghe thử coi. thi huyền trưởng lão cười cười đáp không dấu gì nhạc huynh. Phàm ai ám hiểu Trấn Thiên Tâm Pháp bị bắt tới đây cũng đều không chết. Hoàng Duyện Phong Cái vỗ đầu tràn chát la lớn. Thì huyền huynh càng làm cho lão khiếu hố, khiếu hóa này hồ đồ thêm. Thôi đừng có nói quanh quẩn mãi nữa. Cho bố rõ chuyện ngay đi. thi huyền trưởng lão đáp. Nói thực, nếu thi huyền không nhờ khẩu quyết nội công của Trấn Thiên Tâm Pháp thì đã sớm toai mạ từ lâu rồi. Hoàng Duyện Phong Cái sự tình ngộ thốt Phải rồi. Lão, khỏi phải nói nữa, mỗ đã hiểu rõ rồi. Tên Vương Hữu muốn lão chấp lại nội công khẩu quyết đấy. Thi Huyền đáp. Không sai. Vương Hữu vì muốn nghiên cứu nội công khẩu quyết của Trấn Thiên Tâm Pháp mới chưa dám giết chết mỗ. Hơn nữa, mỗi ngày còn đem rượu ngon thịt béo tới để tiếp đái. Như Hoàng Huynh không thấy, tên bán có đầy đủ giấy bút hay sao? Hoàng Duyển Phong Cái vội hỏi. Nếu vậy thì Thi Huyền Huynh đã chấp cho y rồi. Thi Huyền cười ha hả đáp. Hờ. <cười> Kẻ ngu xuẩn nhất trong thiên hạ Cũng không chép cho y Hoàng Duyện Phong Cái nói Nếu lão huynh Đài không chép Y sẽ nổi giận giết chết thì sao Thí huyền cười đáp Tình hình trái ngược hẳn Nếu mỗ chép cho y Y sẽ giết chết mỗ Ngày nào mỗ chưa chép Y chưa dám giết mỗ ngày ấy vậy Hoàng Duyện Phong Cái vô đùi nói Đúng vậy Lão còn có giá trị lợi dụng đó Thí huyền cười ha ha Không phải là vô dụng Mà là muốn lợi dụng Y muốn lợi dụng mỗ Phong Cái lại hỏi. Vương hữu không giết lão là đúng rồi, nhưng sao y lại cũng không dám giết băng chủ? Thí Huyền đáp: Không những không dám hãm hại băng chủ, mà cả lão huynh y cũng không dám đốt. Hoàng duyên phong cái nói: Tên khốn kiếp Vương hữu đời nào dám sát hải muội? Nếu y chọc gạo tên lão khía hoái này, y sẽ lập tức nếu mùi lợi hại đả cầu bổng của lão tử ngay. Thí Huyền trưởng lão mỉm cười, tuy đả cầu bổng của lão huynh lợi hại, nhưng chỉ tiết không có đất dụng võ. Hoàng Diện phong cái hừ nhạt nói: một khi y hãm hại bố, tất sẽ có đất dụng võ ngay. Thi Huyền đáp, y muốn giết chết lão huynh thực dễ nhất ở bàn tay, chỉ cần mỗi ngày không đem cơm nước tới, lão huynh cũng đủ chết đói rồi, thì còn dụng võ làm sao? Hoàng Duyền phong cái nghi bụng phải rồi vội nói, đúng thế đúng thế, nhưng vì sao y lại không dám hại bố? Thi Huyền đáp, bố tuy ghi nhớ được nội công khẩu quyết, nhưng không biết diễn chiêu thức của chấn thâm, chấn thiên tâm pháp, cho nên chỉ riêng có khẩu quyết mà không có chiêu thức đồ phổ, cũng chỉ là vô dụng. Hoàng Diện Phong Cái nói Đúng vậy, chiếu thức bang chủ tinh thần Là trường pháp của Trấn Thiên Tâm Pháp Còn sở trường của Lão Khéo Hóa mộ Là bổng pháp của Trấn Thiên Tâm Pháp Thí huyền trưởng Lão đắp Trường pháp, nội công Tâm Pháp Đều là những môn học mà vương hữu thèm muốn lâu nay Đời nào y chịu bỏ qua cơ hội tốt này Vì vậy, Lão Huynh Mỗ bang chủ, ba người chỉ cần thủ giữ một nguyên tắc Bất luận y dùng điều kiện nào ba chúng ta cố quyết không đem bảo điển ra để trao đổi Như vậy chúng ta mới có hy vọng, có biện pháp mà thoát hiểm. Ngừng trong dậy lát, thì huyền trưởng lão mới thở dài tiếp. Hey, tuy nói thế, nhưng thực hành lại khó khăn vô cùng. Hoàng Diện Phong Cái nói, Có gì đâu mà khó, dù có đánh đổi ngai vàng, hoàng đế khiếu hóa cũng không khước được đâu Thí huyền đáp, Có một việc này còn trọng hơn chức vị hoàng đế trăm lần, lão huynh có thể cự tuyệt không? Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói, Đừng có nói trọng yếu hơn ngôi vị hoàng đế trăm lần Cho dù y cốt cố chặt đầu mỗ ngay tại chỗ Lão khéo hóa cũng không thể nhíu mày Thi huyền cười đắp <cười> Điều này còn quan trọng hơn Cả đầu lâu của lão là khác Hoàng diện phong cái ngạc nhiên hỏi Đó là việc gì Lão thử nói ra xem Thi huyền đắp Cái lỗ hồng kia là nơi mỗi ngày được dùng để đem cơm nước tới đó Nếu như lần nào Vương hữu Cúc cho người đẩy một bầu rượu không vào hơi rượu thơm nước trong bầu bốc ra ngào ngạt mà lại không có rượu mà để một tấm viết rằng nếu muốn uống rượu phải trao đổi chấn thiên bổng pháp tự hỏi lão huynh có cứng lại nổi trội chăng hoàng diện nghe nói trong bầu rượu bốc lên ngào ngạt con sâu rượu trong bụng đất nổi loạn quả thực con sâu rượu trọng yếu hơn cái đầu hàng trăm lần nhất thời thộn mặt ra không đáp lại được thi huyền trưởng lão cười tiếp hả quả nhân nói không sai tên vương hữu rất là đa mưu túc kế tên nào cũng đem rượu ra làm mồi nhử lão huynh Nếu Lão Huynh không duy trì nổi ý chí Lập tức chúng phải quỷ kế của ý ngay Hoàng Diện Phong Cái Nghiến răng thốt Lão khéo hóa mỗ phá lệ một phen, Trước khi ra khỏi căn hầm này Quyết không thèm một giọt rượu, Mặc cho con sâu rộ trong bụng nó phát tắc Thi huyền trưởng lão hỏi lại Có thực không Hoàng Diện Phong Cái đáp Lão khéo hóa này đã nói quyết không bao giờ hối hận Thi huyền trưởng lão cả mừng nói Hả, Nếu vậy thì con gì bằng? Hai người bàn luận một hồi Hoàng Duyện Phong Cái liền với vách hầm gõ thử một lượt. Biết rõ bốn phía vách được lát bằng những nham thạch cực lớn, kiên cố khôn tả. Dưới đáy cách nắp hầm khoảng hơn hai trường liền nghĩ bụng. Chiều cao hơn hai trường đối với ta cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng nắp hầm thể nào cũng được chúng chế tạo bằng một loại thép rất cứng. Nếu ta tung mình lên lơ lửng trên không, khó lòng vận chuyển kinh lực, thực khó đẩy bật được nắp hầm. Phong Cái vừa nghĩ dứt, phía bắc bỗng có tiếng động, một cái lỗ hiện ra tiếp theo đó có một chiếc khay gỗ được đẩy vào dưới đáy tách trà có để một mảnh giấy nhỏ hoàng diệu phong cái hỏi Ủa vài trang mảnh giấy này vương hữu gửi tới để trao đổi điều kiện thi huyền trưởng lão nháy mắt ra hiệu khẽ đáp đừng có lớn tiếng tình báo tới đó đoàn thi huyền rút mảnh giấy ra xem bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói hai tử tồn trung đất tới rồi hoàng diệu phong cái thất kinh hỏi Hả ý cũng bị giam cầm ở đây sao thi huyền lắc đầu đáp không hai từ ấy rất tinh minh cơ trí muốn bắt ý đâu phải là chuyện dễ dàng bất quá vương hữu cũng không phải là kẻ tầm thường y biết thế nào liễu tồn trung cũng tới nơi đã sớm chuẩn bị đối phó rồi theo mẫu biết hiện tại trên kia chúng đã giới bị toàn bộ hoàng diện phong cái dầm chân nói khổ thay lão kiều hỏa mẫu bị giam dưới này không sao đi giúp tiểu tử họ liễu một tay được nếu y thất thủ thì nguy tai biết làm sao bây giờ đây thi huyền trưởng lão tựa hồ như đang tính toán điều gì rất là hệ trọng, vẫn lặng lặng không nói năng gì. Không lâu sau, lỗ hồng trên vách tường là hiện ra. Một chiếc hai gỗ trên có hai ly trà đầy vào. Hoàng Diện Phong Cái bực mình thoát mạ. Mẹ kiếp vừa uống chưa xong là đem tới nữa. Thi huyền trưởng lão nói, đừng có kêu lạc. Đoạn ông ta tới rút dưới đít một tấm giấy. Thì ra các bản ấy có hai lớp, ngoài mặt trên dưới còn một tầng nữa. Thi huyền mở miếng giấy đọc, cao mày suy nghĩ hồi lâu không lên tiếng. Hoàng Diện Phong cái sốt ruột hỏi, trên giấy viết gì vậy? Thi Huyền trưởng lão đáp, hai tử Tồn trọng đã liên lạc với nhãn tuyển của bổ rồi. Hiện tại đã tới lúc trọng yếu, bổ muốn tính toán một sách lược vạn toàn. Ngẫm ngẫm trợ giúp hai tử một tay. Thì ra sau khi Liễu Tồn Trung ở khách điểm phá độc kế của Dư Cửng Nguyên cứu thoát vô trần mặc ác tài trình đại tiên sinh khỏi mất mạng, rồi được vô trần nói chưa hề gặp Phong cái ở thành đô đang hoài nghi vô cùng. Sau khi chia tay bọn vô thần, Liễu Tồn Trung nói với Hà Ngọc Trì: "Trì muội, đêm nay Ngô huynh phải tới tổng đàn một chuyến, hiền muội hãy ở lại đây, chờ đợi tới khi trời sáng tỏ, huynh sẽ quay trở lại." Hà Ngọc Trì chợt môi đáp: "Sao tự muội phải chờ đợi mà không cùng được đi cùng với đại ca?" Liễu Tồn Trung đáp: "Không phải Ngô huynh không muốn hiền muội đi cùng, nhưng cái bang tổng đàn hôm nay không còn như xưa, chính đại ca cũng phải cẩn thận xâm nhập mới được." Hà Ngọc Trì nói: Đại ca là đệ tử cái băng Sao không tới tổng đàn một cách quang minh chính đại Mà phải lén lút xâm nhập Liễu tổn trung gường cười đáp Hảo muội muội, Đây là đại ca bị địch nhân hãm hại Cái bang của ngô huynh hiện tại chỉ có danh mà không thực Thì làm sao trở về một cách quang minh chính đại Hà Ngọc Trì cười nhạt Phung phiệu ngoảnh đầu đến nơi khác Liễu tổn trung dịu giọng dỗ dành Hảo muội muội, Đại ca tới tổng đàn sẽ lén lấy vật này về cho hiền buổi ăn ngon lắm Hà Ngọc Trì trề môi đáp Xích. Tiểu muội không thèm ăn vật cái bang ấy, không tiền mua hay sao mà phải đi đánh trộm. Liễu tổn trung mỉm cười đáp. Trong cái băng có rất nhiều đồ ăn ngon, có tiền chưa chắc đã mua được. Hiện muội đang nghe ăn gà một chân, vịt hai đầu chưa? Hà Ngọc Trì nghe nói liền lấy làm lạ, hiếu kỳ hỏi lại. Gà một chân, vịt hai đầu, sao lại có những con vật quái lạ như vậy? Liễu tổn trung lúng túng qua nói liều, thấy Hà Ngọc Trì gạn hỏi, chàng liền bịa đặt luôn. Những vật này không phải là trung nguyên Mà là đặc sản của Kim Quốc đó Hà Ngọc Trì hỏi tiếp Vì sao cái Bang lại có được đặc sản của Kim Quốc Liễu tổn Trung suy nghĩ giày đá lát rồi đáp Ngọc Muội có nghe thấy Nghe nói trong cái Bang có một nhân vật Thần thân giản lão nhị Ngọc Trì cười đáp Có chứ Ngày nọ đại ca ở gần Tiêu Sơn Trong người bị âm khí hàn phát tác Ngả lưng ở một cái đại đại thủ bên đường tam thủ thần thâu bị tế như phong đuổi rất gấp nhét bừa miếng mặt ngọc vào trong người ngẫu nhiên cứu được mạng của liễu đại ca có phải không liễu tổn trung vỗ tay cười đáp hào muội muội nhớ dai thật Hà ngọc Trì được liễu tổn trung vuốt ve luôn miệng gọi là hào muội muội trong lòng thẩm thích thú nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hơn giận nói hơ <cười> không biết thổ thẹn ai là hào muội muội của đại ca liễu tổn trung cười ha hả đáp ngọc muội không phải là hào muội muội của kẻ này thế sao lại xưng hộ là đại ca Hàng Ngọc Trì chầu môi đáp. Nếu vậy tiểu muội không gọi liễu tổn trung là đại ca nữa. Nhưng trong thoáng cái nàng lại hỏi, tại sao đại ca không để tiểu muội đi cùng? Liễu tổn trung đáp, đại ca không muốn ngọc muội mạo hiểm. Hà Ngọc Trì nói, đại ca đừng có mong đánh lừa tiểu muội biết ở đó đại ca có nhiều nhiều nữ bằng hữu. Liễu tổn trung vội nghiêm sắc mặt đáp, ngọc muội chỉ hãy đoán, ước đoán bửa bãi. Những ngày gần đây Ngọc muội có thấy Đại ca nói chuyện với nữ nhân bao giờ chưa Hà Ngọc chỉ nói Sao lại không Liễu Tồn trùng ngạc nhiên hỏi Nói chuyện với ai Hà Ngọc chỉ đáp Hiện tại đại ca chả đang nói chuyện với nữ nhân đây là gì Chẳng nhẽ tiểu muội là nam nhân hay sao Liễu tổn Trung cười ha ha đáp Thôi đừng có đùa nữa Bây giờ chúng ta phải bàn đến chuyện chính Hà Ngọc chỉ hỏi Chuyện chính là vấn đề gì Đại ca đã nói Cái bang hiện tại đã khác xưa Vô trần đạo trưởng đã lưu lại đây lâu ngày mà vẫn không sao do la ra được tung tích tên giặc miêu truyền. Lúc ở phiến phàm tử, Ngọc Muội đã thấy Lão Sư Ca vũng đà cầu bồng, luôn miệng đòi tìm kiếm vương hữu thanh toán. Hiện tại tin tức về vị ấy như đá trầm đáy biển, đại ca lo ngại vị ấy đã bị thất thế. Hà Ngọc Trì vội ngắt lời Có phải đại ca định xâm nhập tổng đàn thăm dò tung tích của Lão Sư Ca chắc? Liễu Tồn Trung đáp Đúng vậy. Hà Ngọc Trị nói nếu vậy thì rất hay tiểu muội sẽ cùng đi với đại ca tốt xấu gì cũng có thêm trợ giúp liễu tồn trung vội giải thích đại ca đi chuyến này là chỉ ngắm ngầm giỏ la chứ không phải là giao đấu với kẻ địch không cần phải ngọc muội theo trợ giúp hơn nữa đại ca từ nhỏ trường thành tông cái băng ở đó từ một cành cây ngọn cỏ phiến đá dù có nhắm mắt cũng đoán đúng được đoán chắc với ngọc muội không thể nào thất thố nếu thêm ngọc muội một là mục tiêu sẽ bại lộ hai là đại ca phải để ý chiếu cố tình thế sẽ phiền phức khó khăn lắm. Hà Ngọc Tì suy nghĩ dây lát lại hỏi: thiên nếu có giao đấu đại ca có cho tiểu muội đi cùng không? Liễu Tồn trùng đáp: dĩ nhiên một khi có giao đấu thì nào cũng phải có ngọc muội chứ. Hà Ngọc Tì gật đầu đáp: nếu vậy thì được tiểu muội sẽ đợi chờ ở đây nhưng đại ca phải ghê về ngay mới được. Liễu Tồn trùng đáp: hiền muội cứ yên tâm đại ca sẽ trở về trước khi trời sáng tỏ. Hà Ngọc Tì lại tiếp. Đại qua đừng quên đem gà một chân với vịt hai đầu về đây đó. Liễu tổn trung bật cười hát hả Rồi dắt thanh kiếm sát vào ngang hông. Nai nịt gọn ghẽ. Đợi khi trời tối hẳn. Nhà nhà đều cửa đóng than cài. Chàng mới nhẹ nhàng phóng mình qua cửa sổ. Tiến thẳng về phía ngoài ô thành. Hiện tại nội lực của Liễu tổn trung đã tỉnh tiến rất nhiều. Chàng vừa thi triển khinh công đã lướt đi như bay. Có thể nói còn nhanh hơn cả chim bay ngựa chảy. Khoảng thời gian cản chén trà chàng đã tới trước báo đáo đỉnh ngôi báo đáo đỉnh này chỉ mới thiết lập vào hồi gần đây nên nên liễu tổn trung trước hệ năm thấy bao giờ chàng ngáp bụng ủa tại sao bóng dựng lại có ngôi đỉnh này không hiểu được dựng lên từ bao giờ vậy bỗng trong đỉnh có bóng đen lấp ló đồng thời có tiếng người cao giọng hô thiên địa huyền hoàng liễu tổn trung đáp ngay vũ trụ hồng hoang, trước trụ bóng đen trong đỉnh nghe nói là đệ tử thuộc hàng trước trụ vai vế không lấy gì làm cao liền quát hỏi tiếp lửa đêm tam canh bằng hữu đi đâu vậy? Liễu Tồn trùng đáp, Mỗ vào trong thành lót rượu thịt đem về cho mấy vị sư thúc chữ vũ nhậu nhạt. vừa nói chàng vừa lướt tới như bay cạnh đình, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được bóng đen trong đình vừa giật mình sửng sốt, đang định quát hỏi Liễu Tồn trùng đã như ngọn gió lốc cuốn tới, chỉ nghe một tiếng hự gã lập tức ngã ngửa ra đất. Thiên mục ngũ quỷ phụ trách tuần phòng bên ngoài gã ở trong báo đình chính là thuộc hạ của bọn chúng. Ngũ quỷ tật xấu khó chữa Đã thừa dịp lẻn tới nhà dân Vùng lung lân cận Kiếm phụ nữ làm chuyện đổi bại Chỉ lưu lại hai tên tứ quỷ Ngũ quỷ trợ giúp tuần phòng Hiện tại hai tên nọ đang chui vào Trong phòng cạnh đó ngủ vùi Nghe trong đỉnh có tiếng đối đáp Trung đoán tổng thanh tra tới tuần thị Cả hai vội dạo bước chạy tới Liệu tuần trung sợ dây dưa Mất thì giờ vội sách tử thi lại nhảy lên nóc đình Khẽ đặt sắc chết trên mái ngói Liền lúc ấy bên dưới đã có tiếng người khẽ kêu ủa thốt Ủa Điên điên tử đi đâu rồi Tên khác nói Tên điên khùng này chẳng nhẽ lại bắt chước tội lão đài Mò tới vùng gần đây tìm hứng thú chăng Liễu tổn trung Thấy hai gác nọ nói bậy bạ trong đỉnh Chàng cũng không thèm lý tới Khẽ nhún chân tung mình khỏi nóc đỉnh Phóng thẳng về phía tổng đàn Chàng đối với cửa ngõ của tổng đàn Rất thuần thuộc như đường chỉ trên bàn tay Chàng liền quẹo sang trái, trang phải, nhảy lên trên đầu đường. Liễu tổn trung lắng nghe ngóng quanh đó, những tiếng chân người đi lại liên tục khắp nơi, ánh đèn thắp sáng chuông. Chàng lao mình tới, ẩn phục trên một mái ngói bất động. Thấy có 12 tên mặc kinh trang màu xám, lưng đeo trường kiếm tề tập ở giữa, ghé tay nhau thì thẩm dày lát, rồi phân tán ngay. Cứ ba tên một tổ tiến về bốn phương hướng đông nam tây bắc. Liễu Tồn trung đã đại náo đông doanh, biết rõ bọn người nọ là những võ sĩ thuộc khôi y tổ của Bắc Cổ Sơn phải tới, nghĩ thầm. Xem tình hình dường như chúng sắp đặt kế hoạch để đối phó với kẻ địch. Chẳng nhẽ vương hữu đã đoán biết đêm nay mình sẽ tới. Chàng đã định tung mình xuống đất, bỗng thấy hành lang trong mê đông, có hai người vội vã phi tới. Liễu Tồn trung mắt rất sắc bén, phục trên mai ngói non thấy rất là rõ ràng. Hai người đó chính là diêm vương kiếm từ cận và thất sát thủ túc xá. Hai người nọ không thốt một lời, xuyên thẳng về hành lang mé tây. Liễu tổn trung nhẹ nhàng hạ chân xuống đất, ron rén theo dõi phía xa. Chỉ thấy từ cận tức giá một trước một sau, đều vào một dãy phòng đầu phía tây. Đó chính là sáu gian phòng của lục đại trưởng lão, cắt bát phòng tính tu. Liễu tổn trung nội lực lúc này khác hẳn người thường, tuy ở trong bóng đêm, nhưng hành động nhỏ nhật của đối phương, chàng cũng quan sát rất là rõ ràng. Chàng ẩn phục dưới một góc tường đưa mắt nhìn. Thấy trong mỗi căn phòng đều có một lão già ngồi xếp bằng tròn tính tỏa. Thái dân huyệt gồ cao như hai cái gò nhỏ. Liễu tổn trùng thất kinh nghĩ bụng. Lão vương hữu thật là lợi hại. Không biết mời đâu được sáu nhân vật cao thủ tuyệt thế như vậy tới đây để trợ giúp. đang lúc chàng suy nghĩ bỗng cảm thấy phía sau gái có tiếng động. Không chút do dự vội hắt tài trường về phía sau. Sau lưng tồn trùng như có mắt. Trường của chàng liền bốt trúng á huyệt của kẻ vừa tập kích. Đoàn lập tức quay người Phát chỉ điểm vào nhuyết ma huyệt của đối phương Hành động của chàng chỉ trong trước mắt Và không gây nên tiến động nhỏ Bỗng vị trưởng lão ở gian phòng đầu Thuần tay với lấy chiếc bát đồng khổng lồ Miệng hừa nhạt Từ cận túc giá hơi kinh ngạc Không biết chuyện gì đã xảy ra Nghe thấy lão già nọ thùng thẳng nói Góc tường đằng kia có ngoại địch xâm phạm Đã bị mỗ hạ sát Hai vị hay lại đó xem sao Từ cận túc giá hồ thẹn Thầm thấy bọn mình vừa tới nơi Không phát hiện được có người ẩn phục Khi cả hai tiến tới Qua thấy dưới đất có một tử thi Đầu bị cái bát đồng đánh vỡ ra làm đôi Óc vãi tung tóe Cả hai vội vỗ tay kêu gọi Khôi y tổ đâu nơi đây có ngoại địch xâm nhập Tiếng quát của chúng Toàn ngôi viện đều nghe thấy rõ ràng Chỉ trong nháy mắt Bốn võ sĩ khôi y tổ đã tới nơi Bọn cảnh vệ cũng rơi cao đèn lồng Từ bốn phương tam hướng Đều đổ xô đến sừng sốt hỏi Ở đâu ở đâu Túc Xá sầm nét mặt lạnh lùng nói, bọn người đều là những kẻ vô dụng, bao nhiêu người tuần phòng như thế mà vẫn để kẻ địch tiến vào như chỗ không người. Từ cần xét lời, địch nhân đã bị đánh chết, các người mau tới xem thi thể hắn là ai, đồng thời mau đi báo cáo cho trưởng lão hay tin để vì ấy yên tâm. Bọn thuộc hạ dơ cao đước tiến về phía góc tường. Bỗng nghe thấy có tên thất kinh kêu la, ôi chào, người này là lão ngũ của thiên mục ngũ quỷ. Từ cận, túc giá, không hẹn mà cùng buộc miệng kêu la lên một tiếng, kinh hãi, biến sắc mặt. Nhất là từ cận, bình sinh tính khí rất cao ngạo, không chịu phục ai bao giờ. Những ngày gần đây, thông thiên hiệu của đông danh lôi đầu được sáu lóc quái vật tới cái băng, được vương hữu tiếp đái như thượng khách. Sáu lóc quái vật, ỉ mình già nua. Nhìn người bằng nửa con mắt, từ cận đã sớm đem lòng bất mãn. Lúc này, thấy kẻ bị sát hại không phải là địch nhân, mà tên lật thiên mục ngũ quỷ. Bất giác tư Cẩn khắp khởi mừng thầm nghĩ bụng. <cười> hay lắm, mấy lão già chó chết đã giết lầm người nhà. Thử xem các người còn có hoành hoang tự cao tự đại nữa thôi. Nghĩ đoàn y liền lên tiếng quát. Đáng tiếc, đáng tiếc, bây giờ biết tính sao đây? Đỗ đế trưởng cái bát phòng đã giết lầm lão cổ củ của thiên mục ngút quỷ rồi. Y vừa dứt lời mọi người đều nhao nhao như trở vỡ, có tên lớn tiếng hỏi. Sao? Đỗ đế trưởng lão cái bát phòng đã giết chết ư? Tư đáp. Các người không trông thấy hay sao Húng khí vẫn còn sơ sơ kìa đoạn ít dơ tay chỉ quả nhiên Mọi người thấy cạnh đầu của tử thi lão ngũ Có một chiếc bát đồng Chính sọ lão ngũ đã bị đánh vỡ bởi võ khí này Bọn chúng không biết thiên mục ngũ quỷ Có hiểm khích gì với đỗ đế trường lão Chúng đều rõ lục đại trường lão Cái bát phòng trầm ngâm ít nói Được vương hữu rất trọng vòng Còn thiết mục ngũ quỷ chỉ là bọn hạt Mạt lưu của giang hồ tận không khi nào dám phạm tới đỗ đế Bọn chúng sợ đắc tội đôi bên, đều đưa mắt nhìn nhau, không dám di động tử thi. Từ cần sợ sự tình lắng xuống, mất cơ hội hạ nhục đối phương, nên cố ý nhìn tử thi thở dài nói. Tùy lão ngũ phụ tách việc cảnh vệ, đáng lẽ không nên ẩn núc ở góc tường làm chi, khiến bị đố đế lão bối ngộ sát thê thảm như vậy. Bỗng một dòng lạnh lùng xét lời, chưa chắc phải là ngộ sát. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy kẻ vượt thốt ra câu nói đấy, chính là lão tứ của thiên mục ngũ quỷ. Bọn thiết mục ngũ quỷ được tuần phòng trong phạm vi nằm dặm quanh tổng đàn. Tên Tiểu Điên Tam ba nãy đã bị liễu tồn trung dùng trường phong đánh chết là thuộc hạ được ngũ quỷ phái tới trực đêm ở trong báo đáo đỉnh Đồng thời Lão Đại, Lão Nhị Lão Tam của bọn chúng tới gần vùng đó mua vui Lão Tứ, Lão Ngũ được cắt ở lại thị giác báo đáo đỉnh Chúng không tìm thấy Tiểu Điên Tam sau phát hiện đã bị giết xác vứt trên nóc đỉnh đều thất kinh hột vía chuyện tiểu điên tam bị giết chết là chuyện nhỏ nhặt để định nhân xâm nhập tổng đàn mất cực kỳ quan trọng lão ngũ vội vã phóng mình về phía tổng đàn vừa may gặp lúc liễu tồn trung đang dò rén theo dõi phía sau lưng từ cận túc xá lão ngũ chỉ tưởng liễu tồn trung là nhân vật bình thường nên chẳng có vào đâu nghĩ bụng một khi mình báo động tên này thế nào cũng bị từ cận với túc xá bắt được chỉ bằng mình thừa cơ kết liễu tính mạng y trong lúc bất ngờ công lao này mình sẽ được độc chiếm Nghĩ đoạn lão lặng lặng đứng yên bất động Khi thấy từ cận túc xá tiến vào trong cái bát phòng Liễu tồn trung ẩn phục trong góc tường rình rập Gã cả mùng nghĩ bụng đến thế này hôm nay đã tới số Giúp lão tử lập được công to Gã liền giòn rén tiến tới sau lưng liễu tồn trung Vùng thành đào phát đào lên bổ mạnh xuống Ngờ đầu phản ứng của liễu tồn trung lại thần tốc đến như vậy đao của gã mới tới nửa đường Đã bị trường phong của chàng hất ngược lại Á huyệt, nhuyễn ma huyệt của gã đều bị điểm trúng cái bắt phòng đỗ đế lúc bấy giờ tôi đang đối diện với từ cận nhưng tiếng gió động ở phía góc tường đã không thoát được khỏi tay lão đỗ đế nhếch mép cười nhạt lập tức với lấy chiếc bát đồng lao ra cái bắt phòng đỗ đế chỉ khẽ vung tay ném oai lực chẳng khác gì thạch phá thiên kinh cái bắt khổng lồ nhanh như điện chớp nhắm thẳng cổ của liễu tổn trung bay tới liễu tổn trung không ngừng luyện tập nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải nội lực rất cao trong đường kim võ lâm khó có người bì kịp Bắt đồng tuy đi nhanh nhưng phản ứng của chàng cũng rất thần tốc. Chàng lập tức chụp lấy lão Ngũ nhanh như điện, Dơ ra chống đỡ võ khí của đối phương lao tới, hai chân khét điểm xuống mặt đất, tung mình lên trên mái ngói liền. Hành động của chàng xảy ra trong khoảnh khắc, thần không biết quỷ không hay, đến cả một nhân vật võ công thượng thừa Đỗ Đế trưởng lão cũng không hề phát giác. Lão tử trong thiên mục Ngũ Quỷ mắt thấy lão Ngũ bị chết dưới cái bắt đồng của Đỗ Đế, đời nào chịu bỏ qua, lạnh lùng tiếp Ai bảo lão ngũ bị ngộ sát Nơi đây là trọng địa của Tổng Đàn Lại không có kẻ địch xuất hiện Thì sao mà bảo ngộ sát được Từ cận cố ý gây sự hiểm khích Hầu làm giảm oai phong của lục đại trưởng lão Cái bát phòng liền nói Trước bạt đồng là võ khí của đỗ đế tiền bối Lão tuyên bối nguyên định hại kẻ địch Không ngờ lão ngũ của các người đưa đầu đến chết thay Chỉ trách là y ván số. Lão tứ cà dận hừa nhạt nói Từ cận tuyên bối nói dễ nghe thực Tuyên bối có trông thấy kẻ địch không? Đốt đế trưởng lão đã sớm tới nơi trà trộn trong đám đông, thấy tử thi dưới đất, mặt lộ vẻ lạnh kích ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn giáo giác bốn phía, không để ý tới lời nói của lão tứ. Lão nghiêng tai nghe ngóng hồi lâu, bóng nhìn về phía móc nóc nhà, mé đông, lạnh lùng nói. Bằng hữu, máu xuống dưới này, đã có bàn lãnh lèn vào tổng đàn cái băng, vì sao lại không dám hiện thân tương kiến, để lão hủ kiếm thức một phép. Đốt đế trưởng lão vừa rất lời... Từ cận túc xá đất tung mình nhảy lên trên mái ngói Không một tiếng động Khiến mọi người có mặt tại đó trầm ngâm thán phục Thời gian khoảng cạn chén trà Chỉ thấy từ cận túc xá lại song song trở về nguyên vị ngơ ngác hỏi Trên mái ngói yên lặng như tờ Không thấy kẻ địch đâu cả Lão tiền bối nghe sai rồi chăng Lão tứ của thiên mục ngũ quỷ Bây giờ mắt như đổ lửa Đang định phát tắc Đã thấy mái ngói mé tây Có 5 người liên tiếp xuất hiện Mọi người nhìn kỹ đã nhận ra ngay đó là Nhã Long, Hãn Như, Bố Canh, Hồ Sa, Hóa Thuyền. Họ đều là những trưởng lão còn lại trong lục đại trưởng lão cái bát phòng. Nhã Long mở lời đầu tiên nói với Đỗ đế. Tên nó mất dạng về hướng Tây, kinh công rất mau lẹ. Đỗ đế hỏi, sao ông không đuổi theo bắt y về đây, để các bằng hữu ngũ tiên không còn hồ ý. Hãn Như đáp, ai bảo không đuổi theo, nhưng kinh công của tên đó cao thâm khôn lường, bọn bố không sao đuổi kịp. Bố canh cũng nói, đổi được một đoạn cách biệt mỗi lúc một xa, nên bọn bố này phải quay trở lại. Hồ sa nói, lúc ấy gã đã xuyên vào trong rừng cây ôm tùm, dù có theo vào cũng chẳng tìm ra được. Hóa thuyền xét lời, khu rừng lớn lao rậm rạp như thế, mỗi một người chui vào lần trốn, thử hỏi truy luôn sao rồi đỗ đế ngạc nhiên hỏi, cả năm người đều chẳng không nổi gã, không biết người đó là ai. Túc xa nghe họ nói đất trông thấy kẻ địch, nhưng vì khinh công đối phương quá cao. Khiến cả đám không sao theo kịp liền nói Nếu nói về khinh công trong võ lòng Thì chỉ có thiên sơn là độc bộ trong thiên hạ Chẳng lẽ người nọ là thiên sơn thần ni Nhã Long nói Nhìn sau lưng tuy là một nữ nhân Nhưng không phải ni cô Hắn như ngắt lời Tuy không phải ni cô Nhưng người nọ thân hình rất mảnh mai yêu đuối nóm rất là đẹp mắt Bố Canh nói Từ xưa tới nay Mỗ chưa hề nhìn thấy nữ nhân nào có thân hình đẹp như vậy Hồ Sa nói Nếu y thì để mỗ vuốt về dây lát thì tốt biết mấy. Hóa thuyền nói, Nếu nàng ta để mỗ vuốt về, Mỗ thầy nhất quyết sẽ không giết nàng. Đang nghe thấy, Lão tứ của thiên mục ngũ quỷ lạnh lùng ngắt lời, <cười> Mỗ không phải là đứa trẻ lên ba Các người đừng có mong bày trò lừa gạt, Để hòng đánh lừa rồi Nếu có đình nhân thật sự, Mà các người bắt không nổi, Thực là chuyện khó tin. Hồ sa từng mắt hỏi, Ta bảo bắt không được là bắt không được, Chuyện ấy có gì là là. Hóa thuyền nói Vì khinh công của nàng ta rất đẹp mắt và nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được Bố canh nói Bóng hình của nàng ta như một luồng khói nhẹ đã nhanh nhẹn là tuyệt mỹ Hán như nói Không phải như một làn khói mà là chẳng khác một bóng ma. Bố canh cái lại Phải nói như một làn khói mới về văn vẻ văn thi vị Bảo như bóng ma thì hay ho nói gì Nhã lòng đáp Mô tả như thế nào cũng vậy thôi Có biết là khinh công của nàng ta rất là siêu tuyệt không Lão Tứ nhóm thiên mục hầm hực lớn tiếng nói chư vì đã giết người Còn kiếm chuyện đừa bốn diễu cực Là có nghĩa lý gì Nhã Long nói Đó là bọn mỗ tả lại sự thực Thì sao bảo là diễu cực được hàn như xem lời Đó gọi là liên, nghiên cứu bản lãnh của kẻ địch đó Lão Tứ nhóm thiên mục Tức giận mặt mũi xanh như tàu lá chuối Mắt như tóe lửa Trong sáu người đó thì chỉ có đỗ đế Biết đạo lý hơn cả Liền quay sang Lão Tứ mà xin lỗi Bạn nãy, ở phía góc tường, của có kẻ địch bẩn phục, chỉ tiếc thân thủ của y quá nhanh, ngoài xưa tường tường của lão hổ. Bất quá lão hổ đoán chắc, thế nào đối phương cũng quay trở lại. Tới lúc ấy, chúng ta sẽ bắt giữ lão, báo thù cho lão ngũ cũng chưa muộn. Lúc bấy giờ, liễu tồn trung ẩn núp ở trên mặt xà nhà, nghe đối phương nói chuyện rõ ràng, nàng nghĩ bụng Nòng lão quái vật nọ, vừa truy lùng một nữ nhân. Phần nhiều có lẽ là hà ngọc trị, nàng đắt nó nói dối mình, rồi lén lút lẻn tới đây sao Chàng vốn định ngấm ngầm trà xét tung tích của Hoàng Diện Phong Cái, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Hà Ngọc Trì, không dám chậm trễ, vội theo đường cũ quay trở về. liễu tồn trung phóng qua cửa sổ tiến vào phòng, Hà Ngọc Trì thấy đống chăn gỗ cao, nàng nghĩ bụng trời nóng bức như thế này, sao nàng lại ẩn núp vào trong chăn như vậy? Đoạn chàng dơ tay ra dở đống chăn, bên trong tông rỗng làm gì có bóng người nào, liền nghĩ tiếp có lẽ nàng ta còn ẩn núp trong rừng chưa trở về phòng Rồi lát sau chàng lại nghĩ Mình hãy ẩn núp ở đây Đợi nàng trở về dọn nặt cho hoàng sợ một phen nghĩ đoạn chàng để nguyên y phục Chui vào trong chăn Khoảng thời gian cạn một chén trà Bỗng nghe thấy ngoài, tiếng cửa, ngoài cửa sổ có tiếng động Liễu tổn trung buồn cười Thầm nghĩ trong bụng Nàng ấy đã về rồi Ngoài xong cửa bỗng có tiếng thì thầm Một người khẽ khẽ nói Đúng rồi chính nữ nhân nọ ở trong phòng này Tiếp theo đó một luồng khói mê xông vào phòng liễu tổn trung và bộ say ngủ ngậy dây lát đã nghe thấy tiếng xạ tiếng áo vải sột sột một người nói không sai trong phòng này có mùi phấn sắp đúng là nữ nhân cư trú rồi đoạn một bàn tay lật chiếc khăn lên năm ngón tay của liễu tổn trung lập tức búng ra rồi siết chặt cổ tay gã nọ khiến gã đứng đờ ra như tượng gỗ bật cười hô hố thì ra gã đã bị liễu tổn trung búng trúng tiếu huyệt tên còn lại tên còn lại thấy gã nọ thò tay vào trong chân đoàn thích thú cười vang đoán gã đã nổi máu xấu liền thóa mạ này người muốn chết hay sao đây là vật sử dụng của giáo chủ người không được làm gần vừa nói gã vừa tiến lên tới bên giường thò tay vào trong chân ngờ đâu cổ tay chợt tê tái lại bị liễu tổn trung điểm trúng huyệt đạo liễu tổn trung nhòm dậy đưa mắt nhìn đại hán thô kịch mặc áo chẵn tên nó run giọng nói tiểu nhân tội đáng chết chỉ tưởng phòng của đại hiệp là nơi cư trú của nữ nhân Vì vậy mới lầm lẫn, xin đại hiệp tha mạng. Liễu tổn trung trầm giọng quát hỏi. Các người là đầu đàn hái hoa, từ tội không thể tha thứ được. Tên nọ vừa cúi đầu khẩn khoản. Không, tiểu nhân không phải là định hái hoa, mà chỉ phục lệnh giáo chủ. Liễu tổn trung nói. Nếu vậy, hái hoa là cô lâu giáo chủ. Tên nọ ấp ống đáp. Điều này tiểu nhân không được rõ. Giáo chủ chỉ sai tiểu nhân đi bắt cóc các thiếu nữ, sao cho đủ số một trăm. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói, ta hiểu rồi. Cô Lâu giáo cũng muốn luyện nhếp hồn đại pháp cần phải có một trăm thiếu nữ. Hử, vì lão muốn luyện môn yêu pháp ấy mà phải thiệt hại đến một trăm thiếu nữ động tình. Hiện tại gặp phải Liễu Tồn Trung này, đời nào chịu để cho các ngươi lộng hành vô pháp vô thiên. Chỉ nghe bộp hai tiếng, chàng đã kết liễu tính mạng của hai tên nọ Bỗng có tiếng gió động, Hà Ngọc Thì theo song cửa đẩy vào, thấy có hai cái xác chết, thất kinh hỏi, đại ca, hai tên này là ai vậy? Liễu tổn trung thấy Hà Ngọc Trì bình an trở về Liền mừng giữa nói Ngọc Muội thử đoán xem Hà Ngọc Trì nhận miệng cười đáp Chắc chúng là bọn giặc hái hoa Chứ quyết không phải là người tốt lành gì Liễu tổn trung mỉm cười nói Vì sao Ngọc Muội biết chúng là giặc hái hoa Hà Ngọc Trì đáp Xâm nhập phòng của đàn bà con gái Không phải giặc hái hoa thì là gì Liễu tổn trung cười hà, hả. Ha, Nếu vậy thì đại ca cũng là giặc hái hoa rồi Đại ca phải trở vào về phòng ngay mới được Hà Ngọc Trì dậm chân nói. Tiểu muội có bảo đại ca bao giờ đâu Ngừng giày lát nàng lại hỏi tiếp Đại ca chúng có phải là giặc hái hoa không Liễu tổn trung chỉ tử thi nói Ngọc Muội có nhận diện được dấu hiệu này không Hoàng Ngọc Kỳ giật nảy mình lên la lớn Úi chà cô lâu giáo Chúng tôi đây làm gì vậy Liễu tổn trung đáp Cũng mày, ngọc Muội không có ở trong phòng Bằng không chỉ e rất là hung hiểm Cô lâu giáo chủ luyện nhấp hồn đại pháp Cần bắt đủ 100 thi nữ làm lễ tế thần Đoạn chàng đem những điều mình biết kể lại cho Hà Ngọc Trì nghe, đồng thời thuật lại tình hình vừa rồi xảy ra như thế nào. Hà Ngọc Trì lại hỏi, Đại ca có biết chúng luyện tộc yêu Pháp ở đâu không? Liễu tổ trùng đáp? Hiện tại thì chưa biết, đại ca chỉ biết là Y là sư phụ của miêu truyền. Lúc miêu truyền chưa đắc thế, đã từng theo yêu nhân học yêu Pháp. Sau khi yêu đạo Quách Lương bị thất bại, Y bèn đầu nhập cô lâu giáo. Hà Ngọc Trì lo lắng hỏi, các loại tà giáo sao mọi người không sớm nghĩ cách tiêu diệt để tránh cho những thiếu nữ lương thiện? liễu tổn trung đáp: sớm muộn gì đại ca có phải tiêu diệt tà giáo này. hiện tại thì chưa đúng lúc mà thôi. hà ngọc trì nói: sao lại chưa đúng lúc? liễu tổn trung đáp: lúc này hành tung của lão sư ca còn chưa tra xét được rõ ràng. chỉ với hai chúng ta thì lực lượng quá yếu ớt. hà ngọc trì lại hỏi: đại ca tết tổng đàn thấy tình hình ra sao? liễu tuẫn trung nghiêm nghị đáp: Hiền muội chẳng theo dõi đại ca là gì, lại còn giả bùa hỏi nữa. Hà Ngọc Trì thất kinh, chớp mắt không nói. Liễu Tồn Trung thở dài. Đại ca đã dặn dò Hiền muội như thế nào? Cái bang tổng đàn này nay đã khác xưa, một mình đại ca đi còn chưa chắc đảm bảo được an toàn. Hiền muội lén lút, nếu chẳng may gặp sự bất trắc thì biết làm sao? Ngọc Trì chỉ lặng lẽ cúi đầu nghe, nhớ tới lúc bị năm lão quái dị đuổi theo, thiếu chút nữa đã bị chúng bắt giữ. Cũng may nàng nhanh nhẹn phóng mình vào trong rừng ẩn lúc mới thoát được cơn nguy bất giác nàng hộ tẻn thô hồ khôn tả liễu tổn trung thấy nàng không nói gì liền an ủi ngọc muội trở nên buồn bã lần sau đừng có làm như vậy nữa cũng may ngu huynh về kịp bằng không hai tên cô lâu giáo này cũng giờ trò lộng hành với hiền muội hà ngọc Trì ấp úng nói lúc tiểu muội bị năm lóc quái vật đuổi bắt đại ca có nom thấy không liễu tổn trung đáp đại ca không trông thấy mà chỉ nghe chúng nói lại Đoạn chàng đem chuyện trên kể cho hà ngọc tỷ nghe rồi tiếp Thôi, Hiền muội đi nghỉ đi, sáng mai đại ca con phải đi một chuyến. Hiền Mũi hãy ở lại đây chờ đợi. Nói xong, chàng liền quay phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Liễu Tổn Trung nai nịt gọn ghẽ, vẫn cảm thanh kiếm xét vào ngang lưng, phóng thẳng về phía tổng đàn. Lần này đã có kinh nghiệm Liễu Tổn Trung biết rõ báo đỉnh có thiết lập trạm canh, nên khi cách đỉnh không xa, chàng vội ẩn mình trong bụi cỏ, láng tai nghe ngóng đầu tĩnh. Chốt sang ẩn phục cách báo đáo đỉnh khoảng 50 trượng, thấy trong đỉnh có một bóng đen, chăm chú nhìn ra ngoài đại lộ. Liễu tổn trung cúi xuống nhặt một viên đá vận sức nắm thẳng, ném thẳng về phía bóng đen, chỉ nghe một tiếng hự bóng đen ngã ngửa về phía sau. Liễu tổn trung vẫn ngồi yên bất động, khoảng thời gian cạn chén trà, bỗng thấy bốn góc đỉnh có bốn bóng người xuất hiện, đồng thời nóc đỉnh cũng có một bóng đen nhảy xuống cùng ùa vào bên trong. liền đó có tiếng người thất kinh nói, Kỳ quái thực, rõ ràng có kẻ dùng ám khí tấn công, mà sao lại không tìm ra tung tích đối phương. Một tên nói, không những không thấy tung tích của kẻ địch, mà cả ám khí cũng không thấy nốt. Đó. Một tên nói, chẳng nhẽ tiểu mân lại bị trúng gió. Không lâu sau, bỗng có tên la lớn. Không phải tên tiểu mân trúng gió, thấy ám khí rồi. Tiếp đến, bọn chúng xì xào bàn tán một hồi, rồi lại nghe một tên nói, Lão Đại, đấy đâu phải là ám khí, chỉ là một viên đá mà thôi. Một tên đáp, nếu cả định dùng viên đá này thay ám khí thì đó chính là tên đêm qua đã tới đây. tên khác nói, lão đại nghe nói kẻ tới đêm qua là một thiếu nữ thân hình hiểu điệu, lão ngũ cũng chết rồi, báo thù thì ích lợi gì đâu, chỉ bằng đại ca cứ bắt con nhỏ ấy về làm vợ có còn thú hơn. một tên liền thóa mạ, lão tăng, người thật là tính xấu không chừa, còn thối tha ấy giết chết lão ngũ mà người còn nhận y được là tàu tàu nữa. lại nghe một giọng nói trầm hùng xen lời giết chết lão ngũ không phải là con nhỏ thối tha ấy mà là tên liễu tồn trung đã bị trục xuất khỏi cái bằng. bọn họ nghe nói đều đồng thanh kinh ngạc hỏi sao lão đại lại biết được kẻ giết lão ngũ là tiểu tử liễu tồn trung. lại có tên hỏi lão đại có chứng cứ chắc chắn không. lão đại thùng thẳng đáp một lão quái vật chẳng nói là gì căn cứ vào hòa hầu của thiếu nữ nọ quyết không thể nào tránh thoát nổi thế lao của chiếc bát đồng của đỗ đế. sáng nay vương hữu trưởng lão đã dặn dò chúng ta phải cẩn thận phòng bị không được sơ suất. Vì tiếp nhận được thư mật của thông thiên hiểu, bảo liễu tồn trung đất tới cái băng, bởi vậy ta mới đoán kẻ giết lão ngũ chính là tên nọ. Có tên nghiến răng kèn kết nói, tên khốn kiếp liễu tồn trung là cái thá gì, mẫu thế sắp báo thù cho lão ngũ. Có tên lạnh lùng nói, lão tử khoan hùng hồ, người có tên, cây có bóng, gần đây trên giang hồ, danh tiếng liễu tồn trung vang động khắp nơi, không phải ta muốn hạ oai phong của thiên mục ngũ tiên. Thiên mục ngũ tiên À tứ tiên chúng ta Nhưng muốn hạ thủ được đối phương Quyết không phải là chuyện dễ dàng đâu <cười> Đó chỉ là cái danh háo Bên ngoài của tên liễu tổn trung Có tiếng chưa chắc có miếng Mỗ không tin Thiên mục tứ tiên chúng ta Không thắng nổi gã đâu Lão đại chậm rãi nói Lão nhị cho nên kết luận vội vã như vậy Nếu tên liễu tổn trung không có bản lãnh thực sự Thì sao thông thiên hiểu sư ra lại liệt y vào hàng kinh địch Liễu tổn trung ẩn phục trong bụi cỏ Lại khẽ nhặt một viên đá Nhắm thẳng vào trong đình. Chỉ nghe một tiếng thất thanh ối trả Lão Tam lập tức lập tức ngã lăn ra đất Lão Nhị tiến vội Tới gần xem thấy đó là một viên đá Phong trúng kỳ môn huyệt Lão Tam tuy chưa chết Nhưng đã bị trọng thương Lão Nhị tung người ra lao ngoài đỉnh Đưa mắt nhìn giáo giác bốn phía Lứa tổn trung lại thừa cơ Lượm một viên đá tương đối to lớn Vận đủ 10 thành kinh lực Ném thẳng về phía rừng cây bên cạnh đỉnh Trúng một gốc cây to đến hai người ôm tuy viên đá không thể chấn gãy nhưng thân cây rung chuyển cành lá lay động xào xạc không ngừng như bị một luồng gió mạnh thổi tới lá rụng rơi lả tả như mưa lão đại lập tức quát lớn đuổi theo lão nhị lão tứ lập tức tiến sau lưng lão đại sau mấy cái nhảy cả ba lao thẳng về phía cây cổ thụ mất dạng lão tồn trung nằm ở trong bụi cỏ trông thấy rất là rõ ràng đợi bọn chúng đi khỏi chàng bấm bụng cười thầm Nhỏ người dậy lướt thẳng về phía tổng đàn đêm nay tổng đàn giới bị nghiêm mật hơn đêm qua bộ trí la liệt cả là tạm canh nếu tổn trung không dám sơ hở núp trong bóng tối quan sát tình hình dày lát chỉ thấy vách tường Mốc mé hữu tổng đàn có hai tên cầm phát đao đứng canh gác nơi đây vì khuất qua một khúc quanh nên bọn thù ở thính chính giữa không trong nam thấy nếu tổn trung nhằm đúng vị trí Nhốn chân tung mình lên trên không như một con chim đại bàng lao thẳng xuống hai tên đứng ở góc tường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Không kịp hô hoán, đã bị trúng á huyệt không sao cục cửa được nữa. Liễu tổn trung không dám chậm trễ, tung mình lên đầu tường, bỗng thấy một tên tuần canh, tay cầm trống cúi đầu đi qua. Liễu tổn trung nhảy xuống bên dưới, dơ tay điểm luôn vào ngọc tông huyệt của gã nọ. Tên nọ bỗng nghiêng đầu, chuyển mình thúc mạnh khỉu tay vào hông trái của liễu tổn trung, thủ pháp cực kỳ quỷ dị, nhanh nhẹn tuyệt luôn. Liễu tổn trung giật mình kinh hãi chàng không ngờ một tên cái bang tuần canh mà lại có thân thủ như vậy. chàng thuận thế dương năm ngón tay hữu thủ chộp luôn, nhanh như điện chớp, phát sau mà tới trước. thế phản công của tên nọ chưa tới đích đã bị húy chỉ của liễu tuẩn trung chộp trúng liền, cảm thấy cánh tay tê tái, không sao cử động được nữa. sự tiếp xúc ấy không những liễu tuẩn trung hơi lấy làm lạ, mà cả tên tuần canh cũng giật mình thất kinh. ý không ngờ thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình võ công lại cao siêu đến mức ấy, bất giác khẽ quát một tiếng, hỏi. Người là ai? Y vừa quát hỏi, Liễu Tồn Trung đã nghe ra người này chính là cái bắt phòng Đỗ Đế đêm qua đã dùng bát đồng ném chết lão ngốc của Thiên Mục, vì y đã hóa trang nên nhất thời chàng không nhận ra. Liễu Tồn Trung sợ mình lên tiếng sẽ kích động tới các đồng bọn của đối phương lỡ hết thì giờ, chàng không nói năng gì lặng lẽ vùng hữu trưởng tài trưởng lên để liên tiếp đánh ra. Trường phòng phát ra vù vù lấn áp tới trước mặt Đỗ Đế. Đô đế vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, thối lui luôn về phía sau năm bước, tránh thoát khỏi thế công như vũ bão của Liễu Tồn Trung. Dưới mắt Đô đế, đây là lần thứ nhất của mình đã gặp phải sự sỉ nhục như vậy, từ khi lão thành danh 30 năm nay, bị đối thủ đẩy lui năm sáu bước là việc chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ dưới bờ vực lặng lẽ như tờ, không thấy bọn tuần phòng. Lão vốn định la lớn có địch Nhưng hành động như vậy hiển nhiên tỏ ra mình kém cỏi, khiếp sợ Lục đại trưởng lão, cái bắt phòng được cái bang trọng vọng, tới mức dưới mắt không hề coi ai vào đâu. Nếu để lộ ra sự khiếp nhận thử hỏi còn có mặt mũi nào nữa. Vì vậy, dù trong lòng Đỗ Đế vừa thất kinh vừa tức giận, nhưng lão cũng không dám hô lớn, đúng như sự mong mỏi của Liễu Tồn Trung. Chẳng lại Vung trường tấn có một thế đầy đỗ đế lùi về phía góc tường. Đang lúc ấy, bỗng nghe từ đằng xa có tiếng người ồn ào vọng tới, ánh lửa lập lòe. Liễu tổn trung cực kỳ cấp bách, đột nhiên thiết tiền triệu phân cung quải tượng trong thiên nhân kinh dài, tấn công tức thì Đốt đế cảm thấy trước sau tà hữu đều ẩn hiện bóng trường pháp của kẻ địch dồn tới, lão vừa luống cuống, trước đại huyệt đã bị quẹt trúng ngác quỷ xuống đất. Lúc ấy đầu khúc quanh đã có một bọn người xuất hiện, tay dơ cao đèn đuốc, ít ra cũng đến 15-16 tên, người nào người nấy tay cầm binh khí sáng loáng. Liễu Tồn Trung khẽ giơ tay ra, Chụp lấy đỗ đế, hôn mê bất tỉnh ở dưới đất, tung mình lên trên mái ngói. Phục người xuống bước rèm theo dõi hành động của đối phương. Chàng thấy phía tây cũng có một đội người tiến tới, hai nhóm người gặp nhau bàn tán ồn ào một hồi, rồi lại phân đi, ai đi hướng nấy. Liễu Tồn Trung không dám nán lại lâu, chỉ mấy cái nhốn nhảy, chàng đã lướt tới vào trong sân, liền đó bốc thấy bóng đen thấp thoáng phóng vào sau một hòn giả sơn. Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén. Trang lập tức quay gót như một mũi tên lao theo luôn, chỉ thấy bóng đen đang dơ tay ấn vào một đầu con hổ nhỏ nhỏ. Đầu hổ này bằng đá đều khắc thành, lớn nhỏ chỉ khoảng một tấc, khạm trong một cái lọ gò, cái lò nhỏ ở trên mặt giả sơn. Hình con hổ ấy, móng trước đang dương ra như đang phóng mình gầm giống, trông cực kỳ sống động. Liễu tồn trung nhanh nhẹn điểm một chỉ, bóng đen đứng đờ người ra tại chỗ, nguyên đó là một tên võ sĩ mặc kình Trang chàng đang định trả hỏi khẩu cung bỗng nghe thấy phía tây có người hô lớn bắt thích khách liễu tồn trùng giật mình thất kinh nghĩ bụng lợi hại thực hành tung của mình đã bị đối phương phát hiện chàng vội kéo tên võ sĩ kình trang sang một góc tối cảnh đó liền nghe thấy phía tây có tiếng chân người chạy rồn rập có tên quát lớn đừng có để con điểm lợi hại ấy chạy thoát liền nghe thấy người nọ thọ thương kêu rú luôn mồm có tiếng thóa mà còn mẹ nó còn điểm tối tha Con dám hành, thung, hành hung đã thương người lão tử không thanh toán được người, không còn xứng danh hiệu lão sơn tứ sát. cẩn thận, con điểm thối tha này kinh công rất cao siêu, đừng có để nó chạy thoát. ôi trời, bất ổn nó lướt sang bên bỏ chạy rồi. Lữ tổn trung nghe thấy những tiết quát thạo ấy, tim đã đập thình thịch nghi bùng. kẻ mà bọn chúng gọi là con điểm thối tha, chín phần mười là hà ngọc Trì quả cô nương này ngoan cố từng không hiểu biết gì cả. chàng đang định hiện thân giải cứu, bỗng nghe bọn chúng bảo nàng đã chạy thoát, bất giác thở phào nhẹ nhõm nghĩ tiếp. Nàng đã thoát khỏi vòng vây, bọn khốn kiếp các người khó lòng đuổi theo kịp. Chàng vừa yên tâm phần nào, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng người cười nhạt, thùng thẳng nói. Còn nhãi danh này chạy đâu cho thoát. Liễu tồn trùng đang nghe ra đó là thanh âm của Diêm Vương Kiếm từ cận, bỗng lại có người nói. Nếu như có Diêm Vương Kiếm cùng thất sát, lại thêm thiết, thiết phiến từ trương nguyên bố, đuổi bắt một tiểu con đường, không còn là vấn đề gì nữa. <cười> Liễu tồn trung thất kinh nghĩ bụng Hàng Ngọc tỷ thật chẳng hiểu biết gì hết. Đã bảo đừng có theo tới đây, mà mình mới tới, mới rời khỏi không lâu, nàng đã theo tới ngay. Hôm nay lại có thêm ba tên lợi hại từ cận túc xã Trương Nguyên, thế nào nàng cũng bị nếm mùi khổ sở. Liễu Tồn Trung lại nghĩ Hàng Ngọc tỷ rất khôn ngoan, lại ý thiên sơn thần pháp rất tuyệt diệu, nhất thời đối phương khó lòng mà làm gì nổi chàng, làm gì nổi nàng, vậy ta cứ để nàng nếm khổ sở một chút đã. Nghĩ đoạn chàng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một bọn người đông đảo đang vây chặt Hàng Ngọc tỷ vào giữa từ cận túc xá trương nguyên mỗi tên chiếm một vị trí phía sau chúng là vô số võ sĩ kình trang tay lầm lầm bình khí chỉ nghe xoạt thiết phiến từ trương nguyên đã xòe rộng chiếc quan nhếch mép cười thâm trầm nói tiểu cô nương không ngờ lão trương này lại may mắn tái ngộ với cô nương ở đây <cười> thực là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Hà ngọc Trì mặt đỏ bừng hậm hực đáp si sì, ai hữu duyên với ngươi trương nguyên cười hi hí lão trương ta đã bảo hữu duyên là hữu duyên cô nương đừng có lấy đó làm thắc mắc, nơi đây là tổng đoàn của cái bang, không phải thạch kiều dịch, tiểu tử họ liễu không tới cứu được tiểu cô nương nữa đâu. hàng ngọc trì trợn mắt hỏi, sao người biết là chàng không tới? trường nguyên cười hắc hắc đáp, sao lão Trương ta lại không biết, tiểu tử họ liễu đã sớm bị vương hiếu trường lão hạ gục rồi. <cười> tiểu cô nương, lão Trương ta đảm bảo sẽ đối đãi với cô nương chủ đáo, cô nương nên ngoan ngoãn đôi chút, đừng có chống cự nữa mà vô ích. vừa nói y vừa phết phẩy chiếc quả sắt trước mặt hàng ngọc trì tay trái định dơ ra vứt mà hắn thái độ rất là thô bỉ Hà ngọc Trì đột nhiên cà giận trường kiếm sử dụng chiêu bạch xa thổ tín nhằm giữa ngực trương nguyên điểm tới thế công trong lúc bất ý nhanh như điện chớp khiến trương nguyên giật mình nhảy lùi về phía sau ý hồ thèm hóa quá tức giận thoát mạ à đầu hôi hám không ưa sử diệu ngọt hôm nay lão trưởng phải từng trị mi một phen mới xong chưa rất lợi Thiết phiến trong tay y đã cuốn lên một luồng kình phong nhằm thẳng Thiên Linh Huyệt của Hàn Ngọc Kỳ điểm tới. Hàn Ngọc Trì nghe nói Liễu Đại Ca bị bắt giữ, tuy không tin cho lắm nhưng trong lòng không tránh khỏi lo âu. Thiên Sơn Kiếm pháp tuy quỷ dị khôn lường nhưng giữa lúc bối rối, tâm thần hỗn loạn, một lòng lo lắng đến sự an nguy của Liễu Đại Ca, nên kiếm chiêu của nàng liền bị ảnh hưởng. Lúc ở Thạch Kiều dịch, tâm trí nàng đang lúc bình thường cũng chưa phải là đối thủ của Trương Nguyên. Hiện tại cao thủ đông đảo vây bọc. Lại luôn nghĩ tới bóng giá của liễu đại ca, thư hỏi làm sao có thể chống đỡ lại. Mắt thấy chiếc quả sát của thiết phiến từ Trương Nguyên điểm tới, nàng quên mất cả dùng thiên sơn bộ pháp đánh đá, mà theo bản năng vung kiếm ngăn chặn. Chỉ nghe soảng một tiếng, thiến phiến đụng vào thân kiếm, cổ tách của Hà Ngọc trị tê tái lào đảo thối lui về phía sau mấy bước. Trương Nguyên cười hi hi nói, Cổ nương đã biết lợi hại chưa? <cười> Cái danh hiệu của lão trương ta cũng xứng đáng đó chứ. Hà ngọc trì nghiến hàm răng ngọc, hai mắt tận trừng vung trường kiếm tấn công luôn vào Thái Dương Huyệt bên trái đối phương. Chưa tới nửa chừng, bỗng chuyển từ trên xuống dưới, mũi kiếm đâm xéo vào ngang hông phải Trương Nguyên. Đây là một chiêu thức tứ danh của Thiên Sơn, Tên là Xuân Thủ Đông Liêu, nhẹ nhàng uyển chuyển như hành vân lưu thủy. Lúc trước quả sắt của Trương Nguyên giơ lên, Thái Dương Huyệt chống đỡ, bỗng thấy mũi kiếm lại trúc xuống dưới hông, ý vội nhún chân nhảy sang bên trái. Đó chính hợp với lòng mong muốn của Hoàng Hà Ngọc Trì, vừa thấy Trương Nguyên nghiêng người, nàng đã không chậm trễ, đầu ngón chân hơi lấy sức một chút. Như một mũi tên rời khỏi dây cung lao thẳng về phía trước. Ngờ đâu, Hà Ngọc Trì đã nhanh, Diêm Vương kiếm từ cận cũng nhanh không kém, chân nàng vừa di động, trường kiếm của từ cận đã quét tới. Y cười nhạt nói: "Người khác không dám chọc gẹo Thiên Sơn phái, nhưng Diêm Vương kiếm ta thì lại khác." lúc hàng ngọc tỷ bảo vệ ngụy thắng tướng quân ở quân huyện đã được nếm mùi lợi hại của diêm vương kiếm, kiếm pháp của y vượt xa thiên phiệt tử trương nguyên, nàng không dám xông vừa vội nghiêng đầu tránh, giờ bộ pháp thần kỳ của thiên sơn lướt quanh diện đáy kiếm của tư cận, trong lúc rối loạn nàng không kịp suy nghĩ liền phóng tiến gần thất sát thủ túc xá, túc xá là tài rất lão luyện công phu trường pháp đã nổi danh bá đạo, bỗng thấy Hà ngọc tỷ dám cải gan xông về phía mình. Lão rông lên một tiếng quát rất lớn, á đầu thối tha đã tới số rồi. Sông trường lập tức vỗ mạnh ra, kinh phong dồn dập đẩy về phía Hà Ngọc Trì. Hà Ngọc Trì vội dơ kiếm chống đỡ, nhưng trường phong của túc xá đã ảo ảo dồn tới, đè lên thân kiếm. Thế công của đối phương ít ra cũng nặng tới ngàn cân, Hà Ngọc Trì làm sao chịu đựng nổi. Nàng chỉ thấy cổ tay đau nhức khôn tả, sau những tiếng loạn soảng, trường kiếm thoát khỏi tay, rơi liền xuống đất. Túc gia thấy Hà Ngọc Trì tay không binh khí mà không thừa cơ tùy kích, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhếch mép cười nhạt. Thiết phiến tử Trương Nguyên cười hí hí nói: Túc lão huynh sao không thừa cơ bắt luôn cô ả này đi? Túc gia đáp: Hiện trong tay thì đã không có binh khí, có thắng cũng không lấy gì làm vinh dự. Trương Nguyên cười khan tiếp: Sao lão huynh lại nói như vậy? Đây là chúng ta chỉ dùng phương thức thuận tay bắt dê cho đỡ mất thì giờ, cần gì trong tay đối phương có binh khí hay không? Lão Trương bố cũng không câu chấp cái trò đó. Dứt lời, Thiến phiết tử lại xòe Chiếc quạt sắt cười hí hí và tiếp có nương kìa, biết điều thì mau đầu hàng đi Đừng có hy vọng tiểu tử liễu tồn trung Tới tiếp cứu nữa, phèn này y có tài thánh Cũng không thoát khỏi nhà lao mà xông ra đây được đâu Lúc này Hà Ngọc Chỉ bốn mặt thỏ địch, tay không một tấc sắt Nàng chỉ còn biết Tránh đông chuyển tay, nhảy nhót lia lịa. Trương Nguyên thấy Thình thế trước mắt như bắt rùa trong lô Chỉ cần dơ tay ra là sẽ thành công Y có ý đùa dẫn với đối phương một phen liền chỉ thanh trường kiếm dưới đất nói lão trường ta tôn trọng bản sắc anh hùng của túc lão huynh không giết những kẻ trong tay không có khi giới nào cô nương hãy nhặt lại kiếm lên chúng ta tiếp tục so tay cao thấp phè nữa Hà Ngọc Trì chớp mắt cúi xuống lượm trường kiếm lên trường nguyên lại cười thì hi tiếp như thế mới phải chưa hiện tại hãy bình tĩnh thì hết thân, thiên sơn kiếm pháp ra thử xem tư cận nói thiền sơn kiếm pháp thì rất cao minh nhưng cô nương này sử dụng thì chẳng có gì đáng nói trường nguyên tiếp Trước đây, ở Thạch Kiều Dịch, con nhỏ này cấu kết với tiểu tử họ Liễu mới thoát khỏi tay trường bố đó. Hàn Ngọc Trì trề môi thõa mãn, "Xì, không biết xấu hổ, miệng chó chẳng bao giờ mọc được ngả voi, ta cấu kết với Liễu Tồn Trung bao giờ?" Trương Nguyên cười hì hì đáp, "Cấu kết hay không thì có sao đâu mà cô bé lại dãy nảy lên như vậy hả? Cho dù tiểu tử họ Liễu lão trượng này cũng chẳng coi vào đâu, sẽ có lúc lão trương kết Liễu tính mạng của hắn." Chỉ vì lúc bấy giờ trong rừng bỗng có hai lão quái vật xuất hiện, phá hoại đại sự của lão tử. Túc Xá xem lời hỏi Hai lão quái vật ấy là ai Trường Nguyên đáp Chúng tự xưng là Ngao Sơn Đại Thủy Tổ với Nhị Thủy Tổ Một tên là Bao Đà Thắng Với một tên là Y Bất Tử Lão huynh đã nghe ai nói tới cái danh hiệu này chưa Túc Xá đáp Nghe rằng Hồ Đồn Đại có danh hiệu hai nhân vật này Nhưng mỗi chưa hề gặp gỡ Từ cần cười nhận Tên này khoác lác thực dám tự vô ngực, ngực xưng là Bao Đà Thắng Túc Xá nói Trường Nguyên huynh À, tại sao hai lão bao đà thắng với y bất tử Lại phá hỏng đại sư của huynh Trương Nguyên hoành hoang đáp Nguyên hai lão quái vật ấy đều là bằng hữu của Liễu tồn trung Lão trương bố song quyền khó địch nổi tám tay Đương nhiên để chúng chạy thoát hết Hà Ngọc Trì thấy Trương Nguyên đặt điều khoe khoang Chổ môi sen lời Người đừng có bịa đặt Người mà cũng đòi là địch thủ của Liễu đại ca ư Trương Nguyên cười hí hí đáp Bình sinh lão trương ta không hề khoe khoang Nếu con đường không tin hiện tại thì cứ thử thách sẽ biết ngay, chỉ tiếc không có tiểu tử Liễu Tồn Trung trong chốn này. Bỗng có một thanh âm hùng mạnh từ xa truyền tới, lạnh lùng nói: Ai bảo không có họ Liễu ở đây, người muốn thử thách sẽ được vừa ý ngay. Tiếng nói ấy từ trên không trung ngưng kết thành một luồng lực sắc đạo, muôn luồng luồng lực đạo sắc bén truyền tới, khiến ai nấy đều nghe rõ mồn một, một. hàng Ngọc Trì bỗng phấn chấn tâm thần, mừng rỡ như điên cuồng kêu gọi: Liễu đại ca, Liễu đại ca, đều mọi ở đây, mau tới nhanh lên tiếng kêu gọi của Hà Ngọc Trì lần này có ý đền áp đối phương. Thiết phiến tử Trương Nguyên bỗng biến sắc mặt quay đầu nhìn giao giác nhưng không thấy bóng người nào. giữa lúc gã đang hoang mang đang nghe thấy tiếng phía sau lưng có tiếng người cười nhạt đắp. Tự hành hội, hạnh hội, Trương Bằng Hữu gia nhập cái bang từ bao giờ vậy? Trương Nguyên vội vã quay đầu lại thấy người đang đứng sau lưng mình chính là thanh niên đã từng đồng thủ với mình ở Thạch Kiều Dịch Liễu Tồn Trung. Trương Nguyên kinh ngạc cực độ. Y có nằm mơ cũng không sao ngờ liễu tổn trung đã ẩn phục vần đó. Nhớ lại tình hình giao chiến ngày nọ, Y bất giác lại cảm thấy khiếp hãi, thầm đứng ngay người ra nhìn hồi lâu, không dám thốt lên một lời. Túc xá tuy chưa từng giao đấu với liễu tổn trung, nhưng lần trước ngấm ngầm thử thách nội lực mới biết mình còn xuất kém đối phương rất xa. Tự biết nếu gặp gỡ, mình khó lòng chiếm được thế thắng, cho nên lão cũng đứng lặng lẽ cạnh đó, không cất tiếng nói gì cả. Chỉ có Diêm Vương Kiếm từ cận Chưa rõ được thực lực của Liễu Tổn Trung Chỉ thấy chàng mới ngoài 20 Dù có luyện tập võ công từ lúc lọt lòng mẹ Cũng chẳng được gọi là cao siêu Lúc này lão thấy trường nguyên về túc xá Tựa hộ như có vẻ khiếp sợ Liễu Tổn Trung Bất giác, bất giác hử lạnh nói Liễu bằng hữu có nhận ra từ mỗ đất trăng Liễu Tổn Trung ung dung đáp Đại danh Diêm Vương Kiếm như sấm động ngang tay Sao họ Liễu này chẳng khắc cốt ghi tâm Nói hay lắm hay lắm <cười> đêm nay từ mẫu phùng mệnh của vương hữu trưởng lão thủ giữ phúc diện của tổng đàn, để đề phòng thích khách chức trách của từ mẫu nơi đây nếu như có đắc tội xin liễu bằng hữu trở có trách cứ liễu tốn trung cười hả hả nói chờ nên khách khí tại hạ xin chờ đợi lãnh giáo diêm vương kiếm từ cận đưa mắt ra hiểu túc xá trương nguyên vội lách sang bên liễu tổn trung quay đầu lại nói với hà ngọc trì hiện đã tới lúc giao chiến ngọc muội hãy áp chặt cho ngô chứ để bọn võ sĩ ở phía sau xông vào quấy nhiễu, còn ba người này cứ để ngu huynh đối phó. hàng ngọc Trí nghĩ bụng, một mình liễu đại ca đối phó với ba người đều là các nhân vật nổi danh trong võ lâm, dù mình có gia nhập cuộc chiến cũng chẳng ăn thua gì. chẳng thà đối phó với bọn chó săn đông danh này còn hay hơn. đoạn nàng nhìn liễu đại ca tủm tỉm cười, tránh sang một bên. bây giờ thiết phiến tử trương nguyên đã lấy lại được sự bình tĩnh, nghĩ bụng, trước đây ở thạch kiều dịch là một trận một, lão tử để tiểu tử đi hơn một nước cờ hiện tại thì có thêm Diêm Vương Kiếm vừa thắt sát tổ thử xem tiểu tử ngựa còn có hung hăng được nữa hay không. Đoạn Gã liền quay sang Diêm Vương Kiếm, cô ý nói, từ lão huynh nghe nói lão huynh là đệ nhất cao thủ của hành sơn phái, trường môn sư ca Huyền Huyền tử còn phải đệ năng ba phần, tiểu tử họ liễu này xem ra không hề có cái danh hiệu đệ nhất kiếm thủ của lão ca vào đâu rồi. Từ Cần hừ nhàn một tiếng, dơ ngang trường kiếm trước ngực, chân không theo tấn chữ đinh hay chữ bát, đứng thẳng người đối diện với liễu tổn trung thùng thảng nói lão liễu bằng hữu chưa rút binh khí ra liễu tồn trung cười đáp vần đeo ngang hông của tài hạ vừa xét vừa mòn không thể dùng được nên chỉ đem làm cảnh mà thôi đại hiệp phải bất bất phải khách khí trương nguyên cười hăng hắc nói từ lão huynh họ liễu làm như vậy gọi là tay không chống kiếm sắt thực không coi chúng ta ra gì nào chúng ta cùng tiến lên đánh giá xem tài bác của y cao siêu đến đâu bàn tính túc xá thô cảnh nghe nói liền giận dữ hừ nhà thốt Cái gì gọi là tay không chống kiếm sắt Lão túc ta với hai bàn tay thịt này Cũng đủ rồi Chỉ thấy chân trước của tư cận Tiến lên một bước Trường kiếm trước ngực điểm tà tà phía trên Trường nguyên thì đứng ở vị trí bên tà dựng Liễu tổn trung Thất sát thủ túc xá cũng không chậm trễ song trường một trên một dưới Đập ở lên trên trước ngực Liễu tổn trung chỉ hơi nhanh mép cửa nhạt Khiến túc xá thấy vậy giận dữ như điên cuồng Chỉ muốn sông bừa lên mà tấn công Trường kiếm của tư Cẩn bỗng quét vèo đem theo một luồng bạch quang lấp lóe điểm vào thái dương huyệt bên tay của Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung vừa rồi nhếch mép cười nhặn tuyệt nhiên không phải khinh thị, trái lại chàng không dám sơ hở. Chàng thầm rõ ba nhân vật trước mắt đều là những cao thủ lợi hại của võ lâm. Tư Cẩn đắt nổi danh là Diêm Vương kiếm, đồ tỏ lợi hại tàn độc tới mức độ nào, giết người trong lúc bất trị bất giác. Trường kiếm trong tay lão quét nhanh như điện tới thái dương huyệt bên trái của Liễu Tồn Trung. Người ngoài còn chưa non rõ, đã thấy nửa bên thân dưới của chàng bất động, nửa người trên, nửa người trên tà đã nghiêng sang bên trái, đường kiếm ấy của tự cận vừa lướt qua vào góc áo của chàng, trông cực kỳ kinh hiểm. Hà Ngọc Trì thấy vậy cũng phải toát mồ hôi lạnh, nàng không hiểu rõ cái thế thức liễu tổn trung vừa sử dụng, chính là theo khẩu quyết bất động chế cực động, nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải. Liên đó thủ trường to như chức nan quạt của túc xá phối hợp với chiêu xuyên tâm kiếm pháp của từ cận, năm ngón tay dương ra như năm ngón sắt chụp thẳng về phía của liễu tổn trung. Lão ước đoán nếu như liễu tổn trung muốn tránh khỏi thế kiếm trước ngực của từ cận, tất sẽ phải lao mình về phía đó, nên vị trí của thế chụp nguyên ở thế trống không. Nhưng một khi liễu tổn trung vừa né tránh thì người vừa đất tới đúng vị trí chỉ phong của lão. Ngờ đầu liễu tổn trung lại dùng bí quyết lấy bất động hóa giải chiêu thức lợi hại của Từ cận một cách vô hình. Sau khi chộp vào khoảng trống không, túc giá không sao thâu tay lại kìm. Đất thấy trường của liễu tổn trung phạt ngang thế nhanh như một cơn gió lốc. Chỉ nghe ối chả một cái, cổ tay của túc giá đã bị ngón tay trò của liễu tổn trung quét trúng, đau bốt tận xương tùy. Vội nhảy lùi về phía sau hơn trường. Cả cánh tay không sao vận động được nữa. Đó chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt. Đang lúc Trường Nguyên thấy tự cận với túc xá, đời nào gã là chịu bỏ cơ hội. Gã vốn đứng bên tà dực liễu tổn trung, vội lách ra phía sau lưng chàng, Dương thiến phiết tử, đình chiếm triển nghi. Liễu tổn trung xưa này rất ghét hận những tên tiểu nhân hẻn nhát. Trong lúc này, nội lực của chàng đã rất thấm hậu. Dù là cánh hoa rơi, trước lá rụng cũng khó mà thoát có khỏi, quá khỏi được tai mắt của chàng. Nguyên, trường Nguyên, xưa này rất ghét hận những tên tiểu nhân Trường Nguyên vừa lách mình ra phía sau lưng, mưu đồ tiền nghi chàng bắt sớm cảnh giác, đợi cho chiếc quạt của gã vừa mở ra, điểm thẳng sau gáy mình. Liễu Tồn Trung đột nhiên quay người lại, quát lớn một tiếng. Phân cung quải tượng theo tiếng quát ảo ảo đẩy ra, chỉ nghe thấy Trường Nguyên thất kinh kêu la thê thảm, thân hình bị trưởng kình của Liễu Tồn Trung đánh bắn ra ngoài xa mấy trường, nửa bên cổ vỡ toang, thanh thế mãnh liệt của chàng khiến túc xá kinh hãi đến biến sắc mặt, cả từ cận cũng giật mình sửng sốt. Liễu tổn trung dùng thủ pháp gì đánh chết trương nguyên, những người có mặt trong đấu trường không một ai nhìn thấy rõ. Từ khi từ cận xuất nào tới giờ, ngoại trừ ở quân huyện gặp phải gã vệ binh mặt vàng, làm cho lão khiếp đảm phải bỏ chạy, bình sinh chưa bao giờ gặp nhân vật nào tài ba vượt bực. Lần này thấy liễu tổn trung vừa ra tay, đắt đẩy lui túc giá, đánh chết trương nguyên, thanh thế không dưới gã vệ binh mặt vàng, lão vừa kích ngạc vừa nghi ngờ thầm các nhân vật hậu bối trong võ lâm quả thực lợi hại, điều này thật đúng với lời đồn đại. nhưng bây giờ thời gian không để cho lão nghĩ lâu, trường kiếm đã vội cuốn lên một ngọn kình phong quật mạnh về phía đối phương. bây giờ túc giá cũng vội phán kích về phía trái, thế công của hai người phối hợp quả thật thập phần lợi hại. bọn võ sĩ đông doanh đứng bên ngoài đã sớm quây chặt hà ngọc kỳ vào giữa, những võ khí dài ngắn tới tất tấn công. hà ngọc kỳ có thiên sơn thiên sơn thần pháp thần kỳ cũng có thể ứng dụng đối phó chưa có điểm nào là thất bại liễu tốn trung ghét hận nhất trương nguyên bởi dưới cơn thịnh nộ của chàng liền dở chiêu số trong phất cung quải tượng ra đánh chết gã kỳ thật phất cung quải tượng của chàng có lúc tác dụng có lúc không chứ tuyệt đối không chính xác nên ít khi được chàng sử dụng đến đồng thời chấn thiên tâm pháp khi vận dụng khi vận dụng tiêu hao rất nhiều nội lực cho nên trừ phi phải tốc chiến tốc quyết thì chàng cũng không kinh thị mà sử dụng Lúc này thế tử cận với Túc xá Giáp công Liễu tổn Trọng chỉ lấy chiêu dài chiêu lấy thức, lấy thức phá thức, dùng những chiêu thức bình thường, bởi vậy sau mấy chục chiêu trao đổi, cục diện vẫn đang quân bình. Từ cận nghĩ bụng, xem như vậy tiểu tử này so với gã vệ binh mặt vàng, tài năng vẫn còn kém sót rất xa. Vừa rồi đánh chết Trương Nguyên chắc cũng chỉ là sự ngẫu nhiên. Cứ thế trong nháy mắt lại trải qua được hai chục chiêu nữa, đột nhiên nghe thấy Hà Ngọc Trị khẽ hự một tiếng, Lào đảo lưu về phía sau hai ba bước. Liễu tổn trùng thất kinh, liếc mắt nhìn, thấy cánh tay trái của Hà Ngọc Trì buông xuôi xuống, động tác không còn linh hoạt như lúc đầu. Đang đứng trước mặt là một lão già gầy gò, tay cầm một cái quải trượng to lớn. Vừa nhìn thấy đối phương, Liễu tổn trùng đã nhận ra người này chính là Khắc Tô, nhân việt, nhân vật trong thiền khuyết động thất đông doanh, mà ngày nọ là một trong những kẻ chủ lực đã vây đánh chàng ở Bắc Cố Sơn. Y còn có đồng bọn lợi hại là Ô Lý, đã bị tổn trùng vung trụ thủ cắt mất một chiếc tay nhưng lúc này không thấy lộ diện. Đang lúc ấy đã thấy khắc tô dùng tiếng hán ngượng nghịu nói, cô nương xinh đẹp lắm, năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Hiển nhiên tay trái hàng ngọc trì đã thỏ thương, nàng không thốt một lời. Trường kiếm bên hữu thủ từ bên dưới bỗng lưa vút lên. Thiên xuân kiếm pháp là sở trường kinh linh thần tốc và nhanh nhẹn, chỉ nghe vù một tiếng, mũi kiếm đã nhằm thập nhị trùng lầu của khắc tô mà tấn công tới. Dưới ách nước bập bùng. Cánh kiếm như dòng bạc cuốn khúc, trông cực kỳ đẹp mắt. Khắc tô chỉ khẽ hừ nhàn một tiếng, thoát quát khỏi trường, quét ngang một thế, trông bề ngoài thiết quái nọ rất to lớn nặng nề. Nhưng thực ra đối phương sử dụng nhẹ nhàng chẳng khác một cảnh liễu, chỉ trong thoáng cái đã quét ngang hông Hà Ngọc Trì, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được. Cánh tay trái của Hà Ngọc Trì hiện đã thỏ thương, thân hình di chuyển không còn linh hoạt như lúc đầu, cực chẳng đã nàng đành phải vung trường kiếm chống đỡ thế công thần cốc của đối phương. Trường kiếm của Hàn Ngọc Trì là loại binh khí nhẹ, sao có thể chống đỡ nổi chiếc quái trọng nặng nề của đối phương. Sau một tiếng càng chát tai, trường kiếm đã thoát khỏi tay nàng bắn ra phía xa. Chưa hết đã còn cám sâu xuống mặt đất, chuôi kiếm rung động không ngớt. Khắc Tô vừa đắc thủ trong tiếng cười dài như điên như khủng, thiết quái múa lên, vun vút như mưa sa bão táp, phủ chụp về phía Hàn Ngọc Trì. Tuy xuyên thâm kinh công độc bộ võ lâm nhưng một là hiện tại trường kiếm đã rời khỏi tay tâm lý đang hỗn loạn hai là trên dưới trước sau đều bị bọn kiếm sĩ đông doanh bao vây chặt chẽ dưới sự hoàng hốt chân tay của hàng ngọc trì cuốn quít thời gian ấy chỉ xảy ra trong nháy mắt không để cho một ai có thì giờ do dự liễu tổn trung đang chăm chú đối phó với từ cận cùng túc xá trần thấy tình hình trên bất giác giật mình kinh hãi bây giờ trường kiếm từ cận vừa sử dụng chiêu bạch xà thổ tín đâm thẳng vào tả dực chàng Thủ trưởng to như nan quạt của túc xá Cũng theo thế sư tử khai khẩu Nhằm thượng bộ tập kích tới nơi Tình thế vô cùng nguy hiểm Liễu tồn Trung bỗng thét lớn một tiếng như sấm động Phân cung quái tượng theo thanh âm phát xuất Chỉ nghe thấy những tiếng lúc bóp không ngừng Trường kiếm của tư Cần Bị đánh bay lên không trung Cánh tay tay dài không sao cử động được nữa Tình trạng của túc xá còn thảm não hơn Ít bị đẩy bắn về phía sau mấy trường Ngã bò càng ra đất Không thể bò dậy nổi Việc trên chỉ xảy ra trong nháy mắt. Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, tung mình nhảy lên như một con thần ưng lướt qua đầu hàng Ngọc Tỷ, giương tay chụp lấy thiết quả của Khắc Tô. Bấy giờ thân hình Liễu Tồn Trung đang lơ lửng ở trên không. Nhìn lại chẳng khác gì một con chuồn chuồn đậu trên một cái cột trụ. Trước cột trụ ấy chỉ còn cách đầu hàng Ngọc Tỷ vài ba phân, thực kinh hiểm tồn độ. Khắc Tô giống lên một tiếng, vận sức bình sinh đè mạnh thiết quả xuống bên dưới. Liễu Tồn Trung bỗng khoanh mình xuống lưng. Chuyển mình kéo sang một bên Đầu thiết quài từ từ nhích ra xa mấy tức Đồng thời chàng khép búng tài trường vào thân quài Phát ra một tiếng kêu như long ngâm Khiến toàn thân khắc tô chấn động Miệng xuôi bọt mép Vội bưng quài trượng nhảy lùi về phía sau Trong này liễu tổn trung đã sử dụng Chấn thiên tâm pháp Chấn thiên tâm pháp Đánh bật quài trượng khắc tô Cứu hàng Ngọc Trì khỏi hiểm cảnh Những đầu tác trên nhanh nhẹn đến nỗi mọi người tưởng mình mắt hoa Bây giờ Túc Xá còn ngã lan ra đất chưa bò dậy nổi, cánh tay của Từ Cận còn đau bớt như dần, mà trong đấu trường đã xuất hiện thêm 6 lão quái vật. Đó chính là cái bắt phòng lục đại trưởng lão Đỗ Đế, Nhã Long, Hán Như, Bố Canh, Hồ Sa, Hóa Thuyền. Thì ra, đêm qua sau khi Đỗ Đế ngộ sát lão ngũ của thiên mục, liền phát giác có cao thủ xâm nhập cái bang. Vừa lúc có thư mật của sư gia thông thiên hiệu gửi tới, cho biết liễu tồn trung rất có thể tới hành động. Mục đích của trạng sẽ tới thăm dò động tĩnh tổng đàn, hầu cứu Thi Huyền trưởng lão với Lữ Di hảo thoát hiểm. Thông Thiên Hiểu còn cảnh cáo nhất thiết không được sơ hút vì gần đây tiếng tăm của Liễu Tồn Trung chấn động giang hồ, chính người này mới là mối họa lớn của Đông Doanh, cần phải diệt trừ bằng mọi giá. Lôi Đế so sánh tình hình vừa xảy ra, cảm thấy những lời lẽ trong thư của Thông Thiên Hiểu không phải để dọa nạt, liền nghĩ bụng: nếu thực tên Liễu Tồn Trung đã tới thành đô, thì chưa chắc gã đã chịu bỏ đi, tất phải còn trở lại cho nên gã mới hóa trang thành Tết Tuần Canh để tùy cơ hành sự. Tuy lão không đoán sai, nhưng sự cảnh giác của Liễu Tồn Trung còn cao minh hơn. Đôi bên vừa gặp gỡ, lão đã bị chàng điểm trúng huyền đạo ném lên trên mái ngói rồi. May cho lão, Liễu Tồn Trung vì vội vã thoát thân nên chỉ điểm huyền đạo rồi bỏ đi ngay. Đô Đế nội lực thấm hậu, không lâu sau đã tự giải lấy huyền đạo. Trải qua sự sơ thất tên lão thập phần chán nản nghĩ bụng. Cũng may việc này không bị ai thấy, bằng không không còn mặt mũi nào gặp ai cả. Lão vội vát trở về cái bát phòng, thông báo cho 5 người đồng bọn rồi kéo nhau tới nơi. Thì vừa lúc thấy Liễu Tổn Trung đánh bay thiết quả trượng của Khắc Tô. Đô đế vừa nhìn thấy Liễu Tổn Trung đã nhận ra ngay chính chàng là người đã điểm huyệt đạo của mình, không sao nhịn nổi, lừa giận bốc lên đùng đùng. Nhưng dù sao đô đế cũng là một người có mấy chục năm tu vi, đã biết Liễu Tổn Trung là một kẻ mà thông tiên hiểu phải công nhận là đối thủ làm cho mình nhức đầu nhất, nên lão không dám xuất điều vội, đưa mắt ra hiệu nói với năm tay đồng bọn. Cách lỗ ngột độ Thiên Thổ Ma đi tiên. Từ cần với túc xá không biết lão vừa nói cái gì, chỉ có họ Nhã Long, Hàn Như, Bố Canh, Hồ Sa, Hóa Thuyền năm người là hiểu rõ. Nhã Long ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Tiểu tử này là liễu tồn trọng hắn?" Hàn Như nói: "Tiểu tử cho rã máu đầu này thì được bao nhiêu đạo hạnh? Sao lão đỗ sao lão đỗ đế lại coi trọng ý quá như vậy? bố canh nói đúng vậy, đến cả thông thiên hiểu sao cũng cho tiểu tử là kẻ kinh địch đối phó nhất đầu nhất. đỗ đế đáp thông thiên hiểu sư gia đã nói chắc không sai đâu. hồ xa Sa nói sao lão lại biết không sai? thông thiên hiểu chỉ ở trong phòng kín không hề bước chân ra ngoài giang hồ, làm sao biết được mọi chuyện trong võ lâm? hóa thuyền xét lời thông thiên hiểu là người đọc sách kẻ trí thức bàn lãnh phải rất lớn. hồ xa hỏi lại. Sao lão biết đi bàn lãnh lớn? Hóa thuyền đắp Cái đó còn phải hỏi Nếu bàn lãnh thông thiên hiệu không lớn Thì sao có thể thỉnh được chúng ta hạ giá tới đây? Hồ Sa suy nghĩ dày lát chợt tết miệng cười gật gù nói Phải phải, chúng ta đều là những võ học đại sư Dù là hoàng đế đương kim Cũng khó lòng mời được chúng ta hạ sơn Đúng, bàn lãnh thông thiên hiệu quả thực lợi hại Đốt để thấy Đồng bọn bàn cãi nhau om sòm Không lo chống được cực định ở trước mặt Lại cất tiếng nói mấy câu nhã long khé gần đầu phóng mình về phía bắc còn hán như bố canh hồ xa chia ra hại đứng hai phương vị đông tây nam đỗ đế hóa thuyền lập tức lướt tới trước mặt liễu tồn trung từ cần đối với sáu quái vật này tuy bề ngoài làm ra vẻ thân mật hòa khí nhưng trong lòng luôn ngấm ngầm đố kỵ thấy bọn nọ bao vây chặt chẽ liễu tồn trung với Hà ngọc tỷ vào giữa lão bỗng đắc chí nghĩ bụng nhiều công kích sau cùng của liễu tồn trung vừa rồi oai lực quả thật kinh người Không biết ý đã dùng thế thức gì Xem ra lợi hại không kém gã về binh mật vàng Cứ để gã càn quét sạch 6 tên quái vật trong bỏ ghét Người đoạn lão liền quay sang nói với Khắc Tô Mộ vẫn nghe đồn Lục đại tướng lão cái bắt phòng Có một pho lục hợp trận pháp cực kỳ thiên hạ vô địch Xem ra các vị ấy đang bày thế trận Vậy chúng ta không nên xen vào làm hỏng trận thức Đứng ở bên ngoài chờ oai là được rồi Túc ra với Khắc Tô đồng thanh đáp đúng lắm chúng ta biết gì về trận pháp này nếu sen tay vào chỉ thêm cuốn chân các vị ấy nếu tổn trung rất thông minh cơ trí vừa nghe thấy giọng nói của đối phương đã đoán biết được 89 phần chàng buồn cười thầm nghĩ bụng thông thiên hiểu tuy đã tập hợp được các cao thủ võ học Tông thiên hạ nhưng vì long xà hỗn tạp nên mới sinh ra cảnh ngấm ngầm đố kỵ tranh chấp muốn tiêu diệt bọn chó săn này thiết tưởng cũng không phải là chuyện khó khăn đốt đế nghe giọng nói của từ cận liền sinh lòng cảnh giác vì biết người này bụng dạ hẹp hòi, nhưng quyết định ấy lại hợp với tâm ý của mình. lão nghĩ bụng, trước sau gì nếu tồn tồn cũng bị bọn ta bắt giữ, nếu để thêm họ từ người trợ giúp thì công lao của cái bắt phòng ắt bị suy giảm. nghĩ đoàn lão cười nhạt nói, họ từ người ở ngoài dự khán đợi đến khi chúng ta không kiềm chế được đối phương. lão, tiến lên từng trời cũng chưa muộn. tư cần cười đáp, đỗ trưởng lão có khiêm tốn, lúc đại trưởng lão cái bắt phòng xuất mã có lý do nào lại chẳng thành công? Tại nghệ như mèo ba chân của họ từ này có đáng gì đâu. Đỗ Đế cười nhạt nói, nói hay lắm, nói hay lắm, lão hãy đứng đó mà chờ xem. Liễu Tồn Trung càng nghe càng buồn cười thầm xét lời. Đỗ Trường Lão đã từng nói dưới mắt không hề coi hành sơn phái vào đâu cả phải không? Câu này là Liễu Tồn Trung bị tạo kỳ thực chàng chưa hề đối thoại với Đỗ Đế bao giờ. Chàng ước đoán Đỗ Đế đang bực bội, tất sẽ không chịu lép, quyết sẽ không phủ nhận. Trường hợp này sẽ tạo thành thế ly khai của đối phương trong tương lai. Quả nhiên đố đệ nghe liếu tồn trung hỏi như vậy, trong lòng tuyết thẩm thỏa mã câu sát thủ của mi quá lợi hại, nhưng miệng của lão không tiện phủ nhận, chỉ thùng thẳng liếc nhìn từ cận, từ cận sắc mặt biến đổi không ngừng, miệng hừ nhạt, hai tay rung động trường kiếm lạnh lùng nói. Trong mắt hành sơn phái cũng không hề có nhân vật của cái bắt phỏng, nhã long tính nóng như lửa giống lớn, hành sơn phái chó chết thế tới đây, tới đây lão tử thử xem người có ngón nghề gì cái người. Vừa dứt lời lão đã nhanh như một luồng gió nhảy tới chợt thấy bóng vàng thấp thoáng, hắn như đã phóng ra chặn trước mặt nhãn long, cười hí hí nói: cắt cổ gà phải dùng tới miêu đao, để mã đao thâu tập hắn cho. nhã long trợn mắt quát lớn: mà lắp bát sập, sao lão lại bảo ta làm miêu đao, còn mình là mã đao? hắn như cười toe toét thấp: ai ai cũng đều nói như thế, mỗi chỉ biết học theo họ mà thôi. dùng tới miêu đao, chẳng nhé, lão chưa bao giờ nghe thấy câu này hay sao? bố canh cười ngất xen lời: <cười> Đó là cắt cổ gà thì cần gì dùng tới dao mổ trâu, ngươi chỉ được cách giả dạng nói sai thoả mạng người." Hắn như nói, "Dao mổ mèo hay là mổ trâu cũng vậy, chẳng tiện dùng chút nào, cứ để dao mổ ngựa của mỗ giải quyết là xong hết." Bấy giờ Từ Cần ở trong thế hết tên đã đặt lên dây cung, chẳng nhẽ không bắn ra liền nghĩ bụng, lấy 6 đánh một, dĩ nhiên họ Từ ta không phải địch thủ, còn như lấy một chọi một, riêng Vương kiếm ta có bao giờ khiếp sợ. Ngay đoạn lão liền vững bụng cười hắc hắc nói, Cả sáu người cùng tiến lên một lúc hay là từng tên một. Hán Như cười ha hả đáp, đối phó với công phu mèo ba chân của hành sơn phái, chỉ một nửa người mỗi chúng ta cũng đùa thua sức rồi, máu tiến lên đi. từ Cận tức giận đến suýt vỡ lồng ngực, hai mắt gân đỏ nổi lên, Diêm Vương kiếm trong tay từ từ giương lên, mũi kiếm tà tà, trừng mắt chiếu thẳng về phía Hán Như chờ đợi. Thức này của lão nguyên là thế tiêu đông tiếp Phật, nhưng lão hơi biến chế rồi lấy tên là vô thường tố mệnh để phối hợp với biệt hiệu Diêm Vương Kiếm của mình, lão vừa sử dụng chiêu vô thường tố mệnh không khí lập tức lập tức khẩn trương tột độ, lứa tổn trung vốn có thể nhận lúc này nội bộ họ đối phương hỗn loạn mà thừa cơ hạ sát thủ. Nhưng chàng lạnh, chàng nghĩ lại mình vẫn thường nghe đồn võ công của lục đại trưởng lão cái bắt phòng rất cao siêu, tuy mình điểm ngã được đỗ đế nhưng đó là giữa lúc xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị không gọi được là sự so tài chân chính. Hiện từ cận đã chuẩn bị so tải với đối phương Mình nhấp nhiên ở thế ngồi trên núi Xem long tanh hổ đấu. Túc xá vốn định bước ra ngăn trở Nhưng thấy cục thế đã thành hình Dù có khuyên can cũng bằng vô dụng Nên đành đứng cảnh đó xem sao Ngoài năm vị trường lão của cái bắt phòng Còn lại đã sớm có lòng cho từ cận một bài học Nên cũng chỉ nhìn nhau mỉm cười Đứng khoanh tay bất động Đốt đệ bông nói Bồ đá sao ba thổ Hán như đáp, Mỗ hiểu rồi Mỗ chỉ có ý trưng trĩ mà thôi Tư Cẩn không để đỗ đến nói. Bồ đá Sa Ba thổ là có ý nghĩa gì? Nhưng nghe thấy hắn như đáp xong, bất giác lão càng tức giận thêm quát lớn: Về cứ tiến lên đi, thử xem ai trừng trị anh." Vèo một tiếng, kiếm phong của lão quét ra, suýt tí nữa những ngọn đuốc quanh đó tắt ngóm. Lão nhanh như một cơn lốc, chỉ trong nháy mắt đã điểm tới ngang hông hắn Như. Hán Như vẫn văn phong bất động, tài trưởng đột nhiên chém vạt ra, nhằm cổ tay của từ cận tấn công phát sau là tới trước chiều thức ấy thực gan góc mưu trí mắt sáng tay nhanh túc xá thấy vậy ngấm ngầm phụt nghĩ bụng nếu thay vào lão túc ta ở trong trường hợp ấy sẽ lách sang bên thiếu trưởng đánh ngang ra nếu nhưng nếu như làm vậy không thể tranh thủ trong một thời gian ngắn và thể nào cũng bị kiếm thế của từ cận thừa cơ áp đảo lúc khắc tổ chơi gia nhập đông doanh cũng là kẻ rất kiêu ngạo từ khi bị đại bại dưới tay liễu tổn trung ngạo khí đã giảm đi rất nhiều Lúc này thấy Hãn Như hóa thể hóa giải thế công lợi hại của Từ Cận một cách dễ dàng, bất giác, khẽ thở dài thốt. Thực trước đây ta chỉ là kẻ ếch ngồi giữa đáy giếng. Từ Cận vừa tấn công hụt thế vô thường tố mệnh, vội trầm cổ tay lách sang, đồng thời diêm vương kiếm tiếp tục điểm ra, tấn công vào hai mắt của Hãn Như. Hãn Như vẫn điểm nhìn bất động, nhưng đột nhiên thụt đầu xuống mấy thức, trường kiếm của Từ Cận lướt vào quá đỉnh đầu của lão thức này khiến cho phía không môn của Từ Cẩn bị lộ liễu hai đại huyệt khí hài với đơn điền của Từ Cẩn nằm trong phạm vi công kích của hãn như khiến lão kinh hãi đến hồn vía bất phụ thể nhưng quyết không chịu biêu xấu trước mặt người vội uốn người lộn về phía sau mấy vòng mọi người đứng quanh đó thấy vậy đều lớn tiếng khen ngợi giữa lúc ồn ào đô đế bỗng nghiêm sắc mặt nghiêng tai nghe ngóng khoảng thời gian cạn chén trà bỗng nói với hắn như làm thổ đồ luận ngợ mã nha Hắn như nghe xong, đưa mắt nhìn từ cận nhếch mép cười rồi lập tức nhảy về nguyên vị. Cả sáu lại chuyển thành thế bao vây liễu tổn trung với hàng ngọc trì chặt chẽ. Hà ngọc trì hơi lộ vẻ khép sợ, vội tiến tới gần liễu tổn trung, đôi làn thu thủy không ngớt chuyển động lấp lánh. Liễu tổn trung khẽ an ủi: "Có đại ca đây, ngọc Muội đừng có sợ." Hà ngọc trì ghé chiếc môi xinh xắn vào sát tai liễu tổn trung khẽ nói: "Đại ca có thể đối phó với sáu loại quái vật này không?" Liễu tổn trung tuy trong lòng đang suy tính nhưng miệng vẫn ung dung điểm nụ cười khẽ vỗ vào vai hàng Ngọc Trì dịu dàng đáp. Đại ca không bao giờ bị ai đánh bại hết, Ngọc Muội có tin không? Hà Ngọc Trì cảm thấy từ cơ thể Liễu tổn trung thoát ra làn hơi ấm rung mánh của Nam Nhi. Bỗng nàng cảm thấy được sự che chở an toàn, tưởng như đại ca của mình như một vị thiên thần, lòng mừng giữa khôn tả khẽ đáp. Đại ca, Tiểu Muội rất tin tưởng, đại ca không bao giờ bị ai đánh bại. Liễu Tổn Trung thấy Hà Ngọc Trị không chút do dự hoàn toàn tin tưởng nơi mình bỗng một luồng dũng khí chưa bao giờ có dâng lên rào rạt hào khí bốc phát lớn tiếng cười vang nói Ngọc Muội thực là một hồng nhát tri kỷ của đại ca giúp cho đại ca có một nguồn sinh lực vô bờ vô bến Hà Ngọc Trị ngạc nhiên hỏi sinh lực quân là thế nào Liễu Tổn Trung vỗ tay cười đáp Có Ngọc Muội ở bên cạnh đại ca cảm thấy bất cứ việc lớn lao đến đâu trên cõi đời này cũng không thể nào làm khó dễ được Đại Ca. Gọi là sinh lực quân Hà Ngọc Trì thưa ngay hỏi Thực thế Liễu Tổn Trùng đáp Ngọc Muội đã tin tưởng đại ca Sao lại hoài nghi như vậy Hà Ngọc Trì vội nói Đó là tiểu muội không rõ đó thôi Nhưng tiểu muội xin tin tưởng đại ca vậy Liễu Tổn Trùng rất hoan hỉ Quay sang nói với Đỗ Đế Trường Lão là một trong hác hồ lục quái Vẫn ẩn cư miền Bắc Hồ tiêu giao tự đại, Sao bỗng tới cái bang này làm chi Đô đế thấy liễu tổn trung nói với mình Chỉ sợ chàng ta đem việc điểm ngã mình Ban nãy công bố cho mọi người hay biết Đang định xuất thủ công kích ngắt lời đối phương Nhưng khi nghe thấy chàng tiết lộ Lai lịch của bọn mình bất giác thở phào nhẹ nhóm Đồng thời cũng hơi lấy làm lạ Thấy tiểu tử này tuổi tác không lớn Sao võ công đã cao Mà kiến văn lại quảng bác đến như vậy Lão liền hỏi lại Sao người lại biết điều đó Liễu tổn trung hơi suy tính Bỗng cười há hả rơi ngón tay cái Cao dòng tiếp Hắc hồ lục quái võ công đệ nhất trong thiên hạ các nhân vật trong võ lâm đều phải công nhận tại hạ cứ xem cách phục sức của các vị là biết ngay hắc hồ lục quái mà giang hồ vẫn đang đồn đại lục đại trưởng lão nghe liễu tổ trung nói câu hắc hồ lục quái võ công nhất thiên hạ đều khóc khởi mừng rỡ mặt mày hớn hở chỉ có từ cận xa sầm nét mặt quay mình rút lui ra bên ngoài không còn mang tới nhiệm vụ nữa liễu tổ trung thầm cao hứng nhưng chàng không thể để lộ ra ngoài mặt chậm rãi tiếp. Tại hạ thường nghe nói sáu vị thích đương đầu với sự cứng rắn phải không Đó là bản sắc của kẻ anh hùng Nhã Long, Hãn Như, Hồ Sa tay nhau đắp, đúng vậy đúng vậy Hóa thuyền chậm chạp hơn, vội nổi sung Mỗ là hóa thuyền, là kẻ anh hùng Trên những kẻ anh hùng Hồ Sa trừng mắt hỏi Anh hùng trên kẻ anh hùng là cái gì Hóa thuyền đắp, đó là cao hơn anh hùng Một tấc là một đại anh hùng Bố canh không chịu được liền thoá mạ <cười> Người là đại anh hùng Còn bố canh ta là tiểu anh hùng Liễu tồn trung cười hát hả há nói. Muốn phân biệt ai là anh hùng, ai là tiểu anh hùng cũng rất là dễ dàng. Hồ sa thúc giục, Phân biệt bằng cách nào? Người nói ngay đi, nói ngay đi. Liễu tồn trung thùng thẳng đáp. Các vị cứ tổ hết tài ba so sánh cao thấp. Kẻ thắng tự nhiên là đại anh hùng, còn kẻ thua là tiểu anh hùng. Hồ sa vốt đế tay đến bóp một cái và nói. Hay lắm, tỏ vui của người rất hợp với ý mô. Chưa rất lời, lão đã nhảy bay. Tới xử triệu giao long bái tiến Nhằm thẳng mặt hóa thuyền và vô tới Thế công kích ấy trong lúc xuất kỳ bất ý Sức lại rất mãnh liệt Hóa thuyền đành phải vội trao mình về phía thao Phía sau tránh thoát trong đường tờ kẽ tóc Đố đế muốn xuất thủ ngăn trở Nhưng không còn kịp nữa Liễu tồn trung thừa cơ xét lời nói khích tuyệt hai vị rất xứng là tay đối thủ Để xem ai là đại anh hùng Còn ai là tiểu anh hùng nào Đoạn chàng dưa tay ra chỉ hãn như với bố canh Hai lão đưa mắt nhìn nhau Bố canh đột nhiên xuất chỉ nhóm thẳng đơn điền huyệt nhãn như một thột tới. Lúc ấy bốn người đã chia ra làm hai cặp ẩu đả trong đấu trường lập tức hỗn loạn. Đố Đế thấy tình hình bất ổn kêu khổ thầm <cười> hỏng bét mấy lão này đúng phải quỵ kết của tiểu tử rồi. Lão vội cua tay gọi lớn Khắc Tô Túc Lão Ca chúng ta hãy mau thanh toán tiểu tử này ngay trước để cho hắn tẩu thoát. Túc xá Khắc Tô đều sớm khiếp oai liễu tổn trung liền đưa mắt nhìn nhau không ai dám tiến lên trước. Liễu Tồn Trung đứng sừng sững như một vị thiên thần, không hề lay động, hai mắt hiếu thắng vào mặt đỗ đế nói: "Tại hạ muốn tới, muốn đi thì đi. Nếu ai không muốn sống nữa thì cứ việc sống tới để cản trở." Đỗ đế cả giận, với tay gỡ cái bắt đồng sau lưng xuống, thuận tay luôn hất ra nhanh như điện chớp, ném thẳng vào mặt Liễu Tồn Trung tức thì. Thế công này của lão tuy biết không đánh trúng Liễu Tồn Trung, nhưng lão đã lợi dụng cơ hội, cái bắt khổng lồ che khuất đi thì tuyến của đối phương. Xong luôn tới gần thi triển sát thổ Chiều này của đỗ đế hết quả thực Âm độc cực độ Cái bắt đồng của lão ít ra cũng nặng tới trăm cân Một khi tấn công hồn Lão sẽ lập tức hất ngược Hất ngược tay truy kích tiếp Thần tốc tuyệt luân Kẻ bị áp đảo không kịp thối lui né tránh Thì chỉ có thể dơ tay Chống đỡ Nếu vậy đối phương sẽ không tránh thoát được chiều kế tiếp Bởi vậy đỗ đế không liệng chiếc bát khổng lồ ấy ra thì thôi Hết ném ra thì kẻ địch khó mong Mà đào thoát khỏi bệnh vận Liễu Tồn Trung đột nhiên thấy chiếc bắt động lao tới trước mặt mình, nhanh như gió, kình phong ảo ảo lấn tới. Chàng không kịp tránh né, vội nghiêng mình phát triển, Tài trưởng vỗ mạnh vào thân bắt. Chỉ nghe bùng một tiếng, đinh tai nhếch óc, bắt đồng bị trường lực khủng hậu của Liễu Tồn Trung đánh bắn về phía sau. Đồng thời, Đô Đế đã lướt từ tới sát hữu sực của chàng. Đô Đế là nhân vật đứng đầu trong hắc hồ lục quái, Sở dĩ lão bị đánh bại dưới tay của Liễu Tồn Trung một cách dễ dàng, cũng bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, Liễu Tổn Trung có sẵn thần lực trời sinh Nên bàn nãy, Lão đã bị chàng đẩy lút về phía sau liên tiếp năm bước Đó là bởi Liễu Tổn Trung đã dở sở trường Còn Lão thì chỉ dùng sở đoàn Thứ hai, chiều sau cùng Liễu Tổn Trung đã vận dụng phân cung quái tượng Trong thiên nhân kinh dài chỗ này oai lực của nó không sức nào kháng cự nổi Vì vậy, Lão đã bị chàng điểm ngã trong nháy mắt Hiện tại, tình hình đã khác hẳn Đỗ đấy đã biết rõ Liễu Tổn Trung thế hùng sức mạnh lão cố tránh né về phía chính diện lợi dụng bắt đồng ngăn trở sự chú ý của đối phương liền lặng lẽ lao tới tấn công lén đốt đế tuy không có kinh lực mạnh mẽ khủng khiếp như liễu tổn trung nhưng nội công tu vi mấy chục năm của lão kinh đạo phát ra cũng không thể xem thường liễu tổn trung vung trường đánh tung trước bắt đồng về phía sau không ngờ đốt đế lại thừa cơ lướt tới mà tập kích đốt đế vận dụng hết mấy chục năm công nội nội công hỏa hầu dùng chiêu thức quỷ dị tứ danh của hắc hồ nhanh như loài quỷ mị, Ngũ chỉ hứa trưởng cong lại như năm cái móc câu, Ngũ chỉ bên tà trưởng vỗ thẳng ra như năm lưới kiếm bén tấn công vào Long tùy huyệt. thập nhị trùng lâu của liễu tổn trung, toàn thân kinh lực của liễu tổn trung tụ bên mé tà để đánh bay chiếc bắt hứa dực bể bị, bị để trống, trong chớp nháy ấy, Long tùy huyệt của chàng liền bị đố đế điểm trúng, cảm thấy toàn thân đau nhói. Lúc này thất sát thủ túc xá cùng khắc tô thấy đố đế đã xuất thủ công kích. Cũng không dám chậm trễ, đồng thanh quát lớn, cùng sông tới mà tập kích. Bây giờ bọn hồ xa, hóa thuyền, hãn như, bố canh, ngọc long đang hối chiến loạn xạ. Thế mọi người cùng đổ xô về phía liếu tổn trung, bọn chúng cũng vội ngừng tay lại. Nhìn nằm còn mãnh hồ, thét vang như sớm động, sông tới quay chặt lấy chàng. Hãn như thấy, hà ngọc thì thân hình yểu điệu, mặt mũi xinh đẹp, sực nhớ ra thiếu nữ bọn mình theo đuổi đêm qua, vội lớn tiếng nói đúng rồi. Con nhỏ này đêm qua đã chạy thoát khỏi tay chúng ta, chớ để cho nó đào tẩu. Phép này thực là đem thịt dê tới miệng hổ. Hà Ngọc thì đứng sau lưng Liễu Tồn Trung, nghe nói vội dương trường kiếm chuẩn bị đối phó. Long tùy huyệt của Liễu Tồn Trung bị Chỉ Phong của Đỗ đế quét trúng, chàng cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng chỉ trong nháy mắt dưới huyệt, điền, dưới huyệt đơn điền đột nhiên dâng lên một luồng khí ấm áp, xông thẳng tới Long tùy huyệt, cơn đau lập tức tiêu tan. Liệu tổn trung hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao lại xảy đất trường hợp thần ký như vậy. Chàng có biết đâu, đó là phản ứng tự nhiên của nội công tâm pháp mà chàng đã thu thập được từ thiên nhân kinh giải. Khi luyện tới mức tối cao, sẽ trở nên một thân kim cương bất hoại. Đỗ đế vừa đắc thủ không chút chút chậm trễ, ngút chỉ bên tài trưởng như kiếm báo, liên hoàn tập kích tới nơi tức thì Liệu tổn trung không hề coi lão vào đâu, nhưng chàng hơi thấy thất kinh là bấy giờ người của kẻ địch ồ ạt sông tới. Hãn Nhi không khác gì một con mãnh hồ sổ chuồng lao thẳng về phía Hàn Ngọc Trì. Liễu Tồn Trung chỉ sợ Hàn Ngọc Trì bị nguy hiểm, bỗng quát lớn một tiếng. Tiếng quát của của chàng như trời long đất lở, làm chấn động màng tai mọi người lùng bùng không hứt. Mười 16 mười sáu tên thuộc hạ cầm đúc đứng chung quanh, bị tiếng quát ấy phải lào đảo lui về phía sau mấy chục thước. Mọi người vừa giật mình kinh hãi, Hứa Trường của Liễu Tồn Trung đã phát ngang. tài trường chém thẳng về phía trước khi thế dũng mãnh khôn lường khiến đốt đế ngã lăn ra hoàng hốt nhảy lùi về phía sau mà tránh né bây giờ hắn như đang vươn tay Chộp lấy chuôi kiếm của hàng ngọc Trì, hai người cách nhau rất gần triều thức trường kiếm của Hà ngọc Trì không sao thiết tiện được bị dồn ép đến tay chân lụa cuốn quyết, đã mấy xe phèn chuôi kiếm sắp bị chỉ phong quét trúng kinh hiểm cực độ liễu tồn trung liếc mắt nhìn thấy hắn như hung hãn không chút e rè tấn công hàng ngọc Trì tới tấp bất giác chàng nổi giận, chàng cùng quay gót truyền mình tới trước Hà ngọc trì, hán như đang thi tiền giao long hán trào chụp tới trước ngực hàng ngọc trì, không sao thâu thế kịp vẫn tấn công thẳng vào người nàng nàng liễu tuẫn trung quát lớn một tiếng Hữu trường vỗ thẳng ra dùng cầm nã thủ pháp chụp lấy cổ tay của hán như, hán như thâu tay không kịp liền bị chụp trúng, ít vội vận công giật mạnh nhưng chẳng sao cho thoát, năm ngón tay của liễu tổn trung như kết kìm sắt siết chặt lấy cổ tay của đối phương. Hãn Như cũng không phải là tay tầm thường, vừa phát giác sức tay của Liễu Tuần Trung nặng như núi, không sao rằng thoát được. Hai chân y đột nhiên rơi khỏi mặt đất, liên hoàn đá vào đơn huyền, đơn điện huyền của Liễu Tuần Trung. Liễu Tuần Trung phản ứng nhanh nhẹn, biết hai đầu vai của Hãn Như vừa chuyển động, chàng lập tức uốn lưng, quay người, húi trưởng quét ngang ra. Thế này lực đạo có đến ngàn cân, Hãn Như bị lập tức bung ra tận góc tường mé đông, chỉ nghe bụp một tiếng gạch vụn bay tứ tung. Hắn như bị va chạm vào vách tường quá, mạnh, quá mạnh liền ngã quỷ hồn mê bất tỉnh Sự thể trên chỉ xảy ra trong trước mắt, liễu tổn trung không bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy, tay rắt Hà Ngọc trì miệng quát bảo. Đi thôi. Hai người tung mình lên mái ngói, trên mái nhà vẫn có rất nhiều võ sĩ ẩn phục, nhưng làm sao ngăn trở nổi liễu tổn trung, dũng mãnh như một con hồ. Chúng vừa xông ra đều bị đánh ngã xuống dưới mặt đất tới lúc bọn đố đế nhảy lên mái ngói thì chỉ kịp trông thấy hai cái bóng đen mất hút ở ngoài xa mấy chục tượng rồi hai người về tới khách điếm thì trời còn chưa sáng Hà ngọc thì đặt kiếm xuống thở dài nói nguy hiểm thực bọn hắc hồ lục quái trông bộ dạng như muốn ăn thịt người ta vậy liễu tuấn trung lặng lẽ không đáp hồi lâu sau chàng mất trầm giọng nói ngọc bụi làm cái trò gì vậy đại ca đã dặn bảo hiền bụi như thế nào Hà ngọc thì chớp chớp khóe mắt rồi nhản miệng cười không dám trả lời Liễu tổn trung dầm chân la lớn Khổ thực khổ thực Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi Tại sao đại ca lại khổ Liễu tổn trung đáp Ngọc Muội làm hỏng hết đại sự của đại ca Mạng sống của Hoàng Diện Sư Ca bị hủy hoại trong tay hiền Muội Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi Tại sao tiểu Muội lại hủy hoại tính mạng của đại sư Ca Liễu tổn trung không giải thích Chỉ trầm giọng nói Đại ca đã giận bảo tiểu Muội như thế nào Bảo tiểu Muội cứ ở lại đây chờ đợi đại ca về Sao Ngọc Muội không vâng lời? Hàng Ngọc Trị thấy Liễu Đại Ca sa sầm nét mặt, trong lòng đã khiếp sợ, nếu thực Hoàng Duyên Phong cái bị lình bị mình làm mất mạng, thực có hối hận cũng không kịp nữa. Nàng vội run run giọng nói. "Tiểu muội, tiểu muội sợ một mình đại ca đối phó không nổi, bên ngắm ngầm theo sau để hỗ trợ giúp một tay." Liễu Tồn Trung thời dài nói. "Ngọc muội thấy rồi, đại ca phải trợ giúp hiền muội hay là hiền muội phải trợ giúp đại ca? Bây giờ Ngọc muội làm hỏng hết việc rồi, biết xử trí ra sao đây?" Hàng Ngọc Trị vội đáp, Đại ca hãy nói cho tiểu muội biết tiểu muội làm lỡ đại sự gì? Liễu tổn trùng đắp. Lúc đại ca đang ở trang viện dưới giả sơn, điểm ngã một tên võ sĩ, tên nó đã định ấn vào một viên đá điều khắc như đầu con hổ trên giả sơn. Trước đầu hổ nó được điều khắc rất tinh vi và được đặt đặc biệt gắn lên đó. Hành động của tên võ sĩ nó rất thận trọng. Đại ca đoán cái đầu hổ ấy tất nhiên là phải có mấu chốt của cơ quan bí mật. Hà Ngọc Trì ngắt lời hỏi, đó là cơ quan bí mật gì vậy? liễu tồn trùng đáp, dĩ nhiên đó là một cơ quan rất trọng yếu. Bên ngoài được trang bị bằng cái chốt đầu hổ, nhưng cho đến bây giờ đại ca cũng chân điều tra ra. Hà Ngọc trì hỏi, đại ca sinh trưởng ở tổng đàn, chẳng nhẽ các cơ quan trong nội bộ lại không biết rõ? liễu tổn trùng đáp, tuy đại ca sinh sống ở đó từ thuở nhỏ, nhưng cho tới lúc rời khỏi tổng đàn, nơi đó chưa hề thiết lập nhất cơ quan cạp bẫy như vậy. Vì bang chủ là một người quang minh lối lạc, hành sự đường đường chính chính, đừng nói thiết lập cơ quan hại người. Cho đến các huynh đề trong bang phái Nếu ai phát hiện được có hành vi Hành khất cưỡng bách khổ chủ Lập tức trừng trị đuổi khỏi cái bang Nếu kẻ nào dọc dọc được Gặp sự bất bình Không dám bạt đao tương trợ Một khi điều ta ra cũng sẽ bị từng trị nghiêm khắc Hà Ngọc Trì nói Nếu vậy chiếc đầu hồ nọ mới được khảm ở đó Liễu tổ trung đắp Dĩ nhiên rồi Không những chiếc đầu hồ mới được khảm vào Mà còn cả trang viện cùng hòn giả sơn nọ Trước đấy cũng không hề có Băng chủ từ khi đứng ra đảm nhiệm trong trách bổn bang, không hề sai phí một đồng tiền. Tự nhiên không hề thiết lập kết trò hoang phí xa hoa ấy. Hạng ngọc thì suy nghĩ dây lát rồi này, lại nói, càng nói vấn đề càng đi xa. Đại ca bảo tiểu muội làm hỏng đại sự, còn nó tính mạng của hoàng diện sư ca bị hủy hoại bởi tay tiểu muội, có phải đại ca định dọa dẫm tiểu muội đó không? Liễu tổ trùng đáp, ai bảo là dọa nạt? Đại ca ước đoán trước đầu hồ họ là mấu chốt địa phương, hắc ngục để giam cầm tù nhân rất có thể hoàng diện sư ca bị chúng giam giữ ở đó. Hà ngọc kỳ thất thanh la lớn. Ồ, đại ca đã điểm ngã tên võ sĩ nọ, thế sao không tiếp cứu hoàng diện sư ca? liễu Tổn trung chợt dầu dĩ nói. hiền muội còn dám hỏi câu ấy? đại ca điểm ngã tên võ sĩ nọ là để cứu xét các đầu hồ nọ. không ngờ bấy giờ bỗng nghe thấy tiếng hiền muội bị kẻ địch làm nguy khốn. sau đó sự việc xảy ra thế nào thì hiền muội đã biết. nếu không vì ngọc muội lén lút tới nơi, công lao đêm nay cũng không đến nỗi bị suối học bảo không. Nếu bọn hắc hồ lục quái Dưới sự tức giận đem hoàng diện sư ca giết đi Có phải là tính mạng của vị ấy Bị hủy hoại trong tay hiền muội không Câu nói của chàng Khiến hàng ngọc trì ngay người ra nghe Mắt lộ đầy vẻ hối hận Rộng chân thổn thức thốt Ôi cha như vậy biết làm sao bây giờ tiểu muội Bỗng hai chân nàng điểm xuống mặt đất tung người ra ngoài song cửa Lứa tổn trung giật mình thất kinh Không kịp kêu gọi vội phóng mình ra theo Khinh công của Hà Ngọc Trì rất nhanh nhẹn, trong lòng lại đang vội vã, thân pháp càng thần tốc như một đốm sao rơi. Lúc lứa tổn trung tung lên mây ngói, chỉ thấy thân hình Hà Ngọc Trị chỉ còn là một điểm chấm đen, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong một ngõ tối. Lứa tổn trung tưởng Hà Ngọc Trị oán trách mình, chàng có cảm thấy rất là hối hận, định bụng trở lại tổng đàn, điều tra cách đầu hồ, cùng thăm dò tin tức của Hoàng Diện Phong Cái. Chàng lại nghĩ tiếp. Vùng ngoài ô an thông với đại đạo Tới tổng đài. trước hết mình hãy tới chặn nàng ta ở chỗ đó Nghĩ đoạn chàng liền thiết triển thân pháp Đứt thẳng về phía đại đạo ngoài ô Quả nhiên liễu tổn trung đoán đúng ý định của Hà Ngọc Trì Nàng hối hận vô cùng Quả nhiên định tới tổng đài Điều tra cái chốt đầu hồ Vừa rời khỏi cửa sổ Nàng nghĩ bụng Thế nào liễu đại ca cũng đuổi theo Nội công của chàng rất thâm hậu Kinh công không thua gì mình Tất nhiên thế nào chàng cũng theo kịp Nàng lại nghĩ tiếp, mình phải ẩn kín một nơi, rồi vòng theo đường nhỏ mới được. Hà Ngọc thì biết rõ sau lưng tổng đàn còn có một, có núi khá lớn tên gọi là Phù Bình Cương, có một con đường nhỏ an thông với tổng đàn. Nàng ẩn núp trong bóng tối dây lát, thấy liễu đại ca chạy thẳng ra đại đảo ở ngoài ô, liền cười thầm nghĩ bụng. Mình sẽ không để liễu đại ca tìm thấy được, tới khi nào cứ được hoàng diện sư ca của chàng trở về, mới khiến cho chàng được một phen mừng rỡ. Định bụng như vậy trong lòng nàng cao hướng khôn tả đợi lúc hình bóng của liễu đại ca mất hút về phía ngoài ô mới chui ra khỏi ngõ tối. Bây giờ vầng đông đã ló rằng nàng nhận định rõ phương hướng tiến thẳng vào con đường nhỏ, men qua tiểu lộ, vào phù bình cương phải đi xa hơn đại đạo rất nhiều. Bây giờ trời đã sắp sáng tỏ, nông dân dậy rất sớm dọc đường đã có người đi lại. Hà Ngọc chỉ không tiện thi triển kinh công, chỉ rào bước trên đường Khoảng thời gian một bữa cơm, nàng chuyển qua con núi, thấy bên dưới có một tròi canh, có cắm cờ bán rượu bay phấp phới trong gió. Hà Ngọc Trì thấy tròi cách nọ là chỗ bán nước với trà rượu, những nông dân gần đó thường tới uống giải lao, và cả những người phiêu cục cũng tới nghỉ chân cho đỡ khách. Lúc Hà Ngọc Trì mới xuống thiên sơn, đã từng đi qua chỗ này xuống ngựa ghé vào uống trà, cho nên nàng vẫn còn nhớ rõ, nàng nghĩ bụng. Nơi đây rất thuận được, hãy ghé vào quán thăm lão công bán trà. Tiện thể uống một ly trà nóng cho ấm bụng Rồi lên đường sốc Nàng liền đề khí tinh thần rất phấn chấn Như hành vân lưu thủy Lướt thẳng về phía trước Gió thổi tua kiếm bay phất phối sau lưng Trong nàng càng thêm anh thư kiểu diễm Khoảng thời gian cạn một tuần trà Nàng đã lên tới Bên bóng mát của trời Liền nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào Một người nói Ngài là thương khách của Đông Danh Sao không nềm ngặt mặt nhau một chút Một người giọng như chuông đồng cười há hả nói Lão tử không quen cái trò đó, lão tử hết ra tay làm việc gì, không ai có thể can thiệp vào được." Người nọ nói. "Lão tiền bối chứ có nghĩ như vậy, không phải tiểu nhân dám can thiệp mà Thỉnh lão tiền bối để mặt thông thiêu hiểu suy ra đôi chút." Thông Thiên với thông điệp cái quái gì? Lão tử nói một thì không hai, máu cút đi ra đang khắc, đứng có trầu gẹo vào tay lão tử, không ổn đâu. Hàng Ngọc Trì nổi tính hiếu kỳ nhẹ nhàng tới bên tròi tranh, lúp vào trong một xó tối đưa mắt nhìn vào bên trong. Nàng thấy bên một chiếc bàn kê sát vách một lão già tráng kiện ngồi chiếm trề mắt sáng lấp lánh. Thái độ của ông già nọ rất là khoan thai. Tay mặt thùng thẳng đặt ly rượu trên môi tay trái chống cầm. ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như không thèm để ý đến mọi sự chung quanh. Bên cạnh ông già là một lão cái băng, gầy gò, thần sắc đầy vẻ bất an. Người đối diện là một bọn tráng hán ăn mặc theo lối võ sĩ. Người ngồi đầu khoảng 45 tuổi Cười nịnh luôn miệng, chỉ thấy gã chắp tay cười nói. Xin lão tuyển bối, hãy bớt cơn lôi địch Gã lại dơ tay ra chỉ tên cái băng gầy gò cạnh đó tiếp. Chính tên này đã ăn trộm viên mặc Ngọc ở Kim Phật Giáp. Bỗng ông giả quát lớn. Nói vậy, ý ăn trộm Mạc Ngọc thì liên quan chỉ đến người. Viên mặc Ngọc ấy có phải là của người không? Gã nò gượng cười đáp. Dạ dạ, mặt Ngọc tuy không phải là của tiểu nhân. Nhưng trước đây tiểu nhân đã chấp trưởng chức vụ Đại Tổng Quản Kim Phật Giáp. Nên di vật ấy của Kim Phật Giáp Tiểu nhận cũng có trọng trách gìn giữ Lão già hừ nhạt hỏi Nếu vậy vì sao ngươi lại gọi tên Thông Thiên Hiểu ra đây làm chi Gã nọ gượng cười đáp Vì Tiểu Nhân đã được lệnh của Thông Thiên Hiểu xưa ra Bắt tên này về đông doanh Bây giờ một trang hán lưng dắt quỷ vương câu Mặt lộ về không vui mở lời Tên này ăn trộm mặc ngọc Nên mới bị đem về đông doanh ta xét Thì với Lão Tiền Bối không có liên can thân thích gì Vậy Lão Tiền Bối bênh vực y làm chi lão già nọ bỗng sầm nét mặt quát bảo, người cầm ngay móng chó lại, dứt lời ông già bỗng giơ tay lên, tráng hán lưng cắm quỷ vương câu, tựa hồ như thân thủ không phải tầm thường, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa thấy cổ tay của ông già động đậy, đã lập tức nghiêng người tránh né, nhưng không có gì xảy ra, ông già chỉ phất thở tay áo khiến đại hán hồ thẹn khôn tả, y càng nghĩ càng bực mình, không sao nhịn được lại mở miệng thốt, lão gã định nói câu lão tiền bối rồi mới nói tiếp ngờ đâu vừa mở miệng nói câu trên, đột nhiên thấy từ chỗ ngồi của ông già có một vật bay vẻo ra. vật nọ vừa nhét đầy vào cái miệng trắng hắn, cho nên gã chưa nói được hết câu lão tiền bối. trắng hắn nọ vội lấy vật nọ xuống đất, thì ra đó là nửa cái bánh bao. có lẽ lão già đã ăn nửa cái, còn nửa cái chưa ăn hết mới thuận tay ném ra luôn. xuất thủ ấy của lão già chẳng khác nào trò quỷ thuật, mọi người không ai nhìn rõ ông ta động thủ ra sao. Mà có thể trong nháy mắt ném nửa chiếc bánh bao đúng giữa miệng tráng há nò. Đã nghe thấy lão già cười ha hả nói. Lão tử đã bảo móm chó của người phải cầm lại. Sao người còn dám ngóa miệng ra? Tên tiểu cái bang gầy gò ngồi khung núi một bên. thấy vậy cả cười khét ngợi. Mạc Nam Lão Tiên danh liệt vũ trụ ngũ kỷ. Há là người để các người vút rô cọp. Ấy. Tiểu cái bang gầy gò đổi tên Mạc Nam Lão Ma thành Mạc Nam Lão Tiên. Là có ý bở đỡ để Lão Ma được khả giả. Hà Ngọc Trì núp trong xóa tối góc trỏi canh Nghe cái bang gầy gò gọi Lão là Mạc Nam Liền nghĩ bụng. Chẳng nhẽ người này là Mạc Nam Lão mà Nghe Liễu Đại Ca nói Lão đã từng theo lệnh đông doanh hành thích tân khí tật Vừa may Liễu Đại Ca tới nơi Làm cho Lão phải khép sợ bỏ chạy Lão đã thề không trở lại trấn giang hành thích nữa Xem tình hình này Dường như Lão không còn hành sự cho đông doanh nữa rồi Nàng lại nghĩ tiếp Mạc Nam lão ma đã từng lãnh mật kế của Thông Thiên Hiểu, ẩn núp trong tủ xa đánh cho bên xung văn đạo trưởng Diệu Huyền Diệu Thông xu thái phải đại bại không còn manh giáp, xong ruột đuổi theo mình với liếu đại cả. Bây giờ vì đang lúc vội vã thoát thân, mình không kịp coi rõ mắt mũi của lão ma ra sao. Ngất đoàn nàng lên chú ý nhìn kỹ, thấy Mạc Nam lão ma đôi mắt sáng quắc như sao, thái dương huyệt cao u lên như hai cái bướu đỏ. Gã trung niên đầu nhọn tự xưng mình từng giữ chức đại tổng quản của Kim Phật Giáp, không cần phải nói cũng biết Y là Tể như phong, nhưng không biết cái gã, cái bang gầy gò kia là ai. Mà mạc nam lão ma là đắc tội với thông tin hiểu để trợ giúp y. Chỉ thấy mạc nam lão ma liếc nhìn cái gã cái bang ấy, gầy gò lạnh lùng nói: người cũng cầm bóng chó lại, lão tử mạc nam lão ma, trước tiên phần cách quái gì? Gã cái bang gầy gò nhất đấm phải đầu đinh, vội lè lưỡi không dám nói gì nữa. Tệ như phong cố nhẫn nại cười nhìn tiếp, xin lão bối để trong để mặt trong một phép Mạc Nam Lão Ma quát lớn. Lão Tử nói một là một, rồi cho hoàng đế thân chinh tới đây, cũng xin không được đâu. Ngừng giày lát, Lão lại tiếp. Lão Tử muốn tên cái bang này, đưa đi tìm liễu tổn trung. Việc xong xuôi các ngươi tha hồ làm gì thì làm, Lão Tử quyết không lý tới nữa. Tên kia, mau nói cho ta biết, hiện liễu tổn trung đang ở đâu. Gã cái bang gầy gò đắp. Lão, Lão Ma tuyển bối, thừng tiểu bối không hiểu rõ, tiểu sư tổ đang ở đâu. Tề Như Phong thừa cớ xét lời. Đến này đã không chịu đưa lão tiền bối đi tìm tiểu tử lễu tổn trung. Vậy cứ để tiểu nhân dẫn hắn về đông doanh, trao cho thông thiên hiểu suy ra phát lạc. Việc tìm kiếm lễu tổn trung, lão tiền bối cứ tin vào tiểu nhân. Mạc nam lão ma đã có rút siêu lòng, gác cái băng nọ vội nói. Tề như phong, mỗ tuy lấy được viên mặt ngọc, được viên mặt ngọc ở kim phật giáp, nhưng đã bị người ta cướp mất. Hơn nữa, kim phật giáp chủ trước khi tử trần đã gửi gắm cho mỗ viên m Ta là đại tổng quản người lấy tư cách gì mà dám trộm vật của giáp chủ? bọn nọ thấy Mạc nam lão ma không còn hung hăng như trước đã lấy lại can đảm liền đua nhau góp lời. có kẻ nói thỉnh lão tuyệt bối hãy nể tình đông danh để bọn tiểu nhân áp giải tên này trở về khi tìm được viên Mạc ngọc sẽ đem tới kính dâng lên lão tuyệt bối. mặc nam lão ma cười hả hả nói lão tử không mang cái trò đó viên mặc ngọc hiện tại đã lọt vào tay hòa thần giáo chủ sớm muộn gì lão tử cũng lấy lại hiện tại tìm liễu tồn trung mới quan trọng. Tề Như Phong hỏi lão tiền bối tìm liếu tổn trung có việc gì? Mạc Nam lão mà đáp lão tử kiếm y để so tài lại một phen nữa. Tề Như Phong cười nói tiểu tử liếu tổn trung đó phải là tay đối thủ của lão tiền bối. Mạc Nam lão mà trợn mắt quát hỏi sao người biết y không phải là đối thủ của ta? Tề Như Phong giật mình thất kinh vội gượng cười đáp điều này nếu lão tiền bối muốn kiếm y tiểu bối xin đảm bảo đứng ra nhận việc ấy chỉ xin tiền bối giao tên này cho tiểu bối đem về đông dánh mặc nam lão ma quát lớn. Không được. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, giữa lúc không biết giải quyết ra sao, bỗng thấy một người như lùm một luồng gió thoảng tới. Người này mặt trơ như gỗ, không biểu lộ một chút tình cảm nào. Trong nháy mắt đã tới sau lưng mọi người. Hà Ngọc Trì kinh ngạc nghi bụng, người này chắc là gã vệ binh mặt vàng của Ngụy tướng quân là gì? Sao y lại bỗng tới nơi đây? Gã vệ binh mặt vàng lặng lẽ đứng phía sau mọi người, lạnh lùng ngắt tiếng nói. Khiều hóa này là đại ân nhân của bộn vệ binh, chín các vị để mặt giao hắn cho mố, để đem về hầu hạ cho chú đáo. Giọng nói của gã lạnh lùng như băng tuyết, không có một chút hơi nào, mọi người vội quay lại nhìn, thấy đó là một thiếu niên ăn mặc theo lối vệ binh, mặt vàng như sắp ong, trờ trờ như gỗ đá, không biểu lộ một chút tình cảm nào. Tên cái bang gầy còm nghe nói mình là đại ân nhân, trong lòng rất là cao hứng, ngước mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra đối phương là ai mạng nam lão ma thấy đó chỉ là một gã vệ binh tầm thường, thân phận sao bằng được như thế như, tế như phong. huyện đã là đệ nhất cấp võ sư trong đông danh, kiêm phụ trách nhiệm vụ xích hầu tổ. nhưng lão thấy thiếu niên mặc y phục vệ binh của quân huyện bỗng đồng lòng nghi bụng. chẳng nhẽ tên này là gã vệ binh mặt vàng mà truyền thuyết vẫn đồn đại từng bảo vệ ngụy thắng thoát nạn. nguyên gã vệ binh mặt vàng bảo hộ ngụy thắng, vô công xuất thần nhập quỷ, chỉ một chiêu đánh chết tuyết tiêm phong, dọa từ cận với túc xá phải khiếp hãi bỏ chạy dù hai người nọ giữ kín miệng, không dám tiết lộ bí mật ấy, nhưng tin tức tên giang hồ rất là linh thông. sớm một truyền mười, mười truyền trăm. Tề Như Phong đã giữ nhiệm vụ xích hầu tổ truyền phụ trách dò la, sớm nghe rõ câu chuyện này. chỉ có điều y không sao điều tra được áp về binh mật vàng ấy là thần thánh ở phương nào. hiện y thấy kẻ đối diện tướng mạo y phục giống hệt như tuyển thuyết đồn đại, liền kêu khổ trong bụng. nếu tên này là nhân vật nọ, cục diện của bọn mình lại càng gặp sự khó khăn. Nghĩ đoàn đã không dám sờ hút Vội tới cười hỏi Có phải Túc Hạ từ quân huyện tới đây không? Vệ binh mặt vàng Vẫn mặt như tường gỗ thùng thẳng đắp Phải thì sao? Và không phải thì sao? Để như phong thấy thái độ của đối phương Rất khác thường, càng thận trọng thêm Khẽ giản tiếp Tại Hạ là người của công môn đất chúng ta là người cùng một nhà Tại Hạ cả gan xin trao vị bằng hữu này cho ngài Gã về binh mặt vàng Ánh mắt hơi để lộ vệ hài lòng Nhưng lại tan biến ngay khôi phục lại thần sắc lãnh đạm như trước, khiến tề như phong nghi hoặc vô cùng. giây lát sau, dường như gã vệ binh mặt vàng đã nhẫn lại không nổi, lạnh lùng nói: lần này bổn vệ binh tới đây là cần người chứ không phải là kết giao bằng hữu. gã giơ tay ra chỉ tên cái băng gầy gỏ tiếp. các hạ có để cho vị thiếu hóa này cho bổn vệ binh đem đi không? tề như phong không dám quyết định, đưa mắt nhìn trộm mạc nam lão ma, thấy lão thản nhiên không thèm lý tới. Tề Như Phong là một người rất giả hoạt, cơ trí, thấy Mạc Nam Lão Ma không nói gì, đoán lão định đẩy hết trách nhiệm cho mình, liền gượng cười nói. Túc Hạ muốn đem tên khiếu hóa này đi, tại hạ có bằng lòng cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Gáp về binh mặt vàng trầm giọng hỏi, thế nào là hữu tâm vô lực? Tề Như Phong đáp, tên khiếu hóa này là người một vị tiền bối đã cần đến, nếu Túc Hạ muốn đem đi, xin cứ hỏi lão tiền bối thì hơn. Dứt lời, y giơ tay chỉ Mạc Nam Lão Ma màng nam lão ma chỉ buông tiếng hừ nhạt, vẫn thản nhiên ngồi yên bất động. chỉ thấy gác về binh mặt vàng thò tay vào trong người móc ra một thỏi thép dày khoảng 3 tấc bề ngang, trên dưới hai tấc, trông rất nặng nề. tề như phong thất kinh thầm không biết gác nọ định giờ cái trò gì. Bọn võ sĩ đi theo tề như phong, tuy không rõ gác về binh mặt vàng này lai lịch như thế nào, nhưng mắt thấy tề như phong khiếp hái đối phương như vậy, cũng đoán không phải là tay tầm thường. chúng bỗng thấy gác nọ móc thỏi thép đặt lên lòng bàn tay. Đều nổi tính hiếu kỳ vội xuống lại xem Hà Ngọc Trì Đang ẩn núp ở bên ngoài liếc nhìn trộm Trước đây đã thấy ở phủ Ngụy Thắng Các nọ dùng chén rượu hút chặt lấy kiếm Như biểu diễn áo thuật Xem rất là lý thú, liền nghĩ bụng, Tên đó móc thỏi thép ra Chắc thế nào cũng sắp có trò vui gì đấy Nàng chăm chú nhìn vào không chớp mắt gã về binh mật vàng bóng lạnh lùng nói Bọn các người không biết sống chết là gì Dám chọc gẹo vào tay mỗ Coi chừng sẽ không khác gì thỏi sắt vô tri này. Chỉ thấy tài trường của gã đặt lên trên thỏi thép Hướng trường đặt ngược lại Khẽ xoa vào nhau Thỏi thép nọ lập tức bị ép phẳng lì như một chiếc bánh trắng. Thủ pháp này không biết Gã đã dùng công phu gì Bọn người có mặt ở quanh đó đều trợn mắt lè lưỡi Hồi lâu không rút lại được Gã vệ binh mặt vàng Thuần tay nhét miếng thép ấy vào trong người thản nhiên như không có chuyện gì Chậm rãi tiếp Các người đã thấy rõ chưa Trước đây bồn vệ binh ở quân huyện đã lãnh giáo vài tên Có biệt hiệu gì là Diệm vương kiếm chuyện ấy các người đều nghe biết tên này muốn làm tuyết tiệm phong chắc đột nhiên gã lướt tới gần tề như phong khẽ giơ hữu trưởng lên khiến tên nhỏ thất thanh la lớn xin tha mạng rồi vội lăn ra ngoài xa gã về binh mặt vàng trầm giọng hỏi người đã sợ chết vì vậy vậy vì sao không chịu giao người cho ta tề như phong liếc nhìn mạc nam lão ma cười nịnh thỉnh túc hạ hãy tiếp xúc với lão tiền bối đây mà đòi người mạc nam lão ma tuy bề ngoài vẫn làm ra vẻ ung dung Nhưng trong lòng cực kỳ kinh dị Khối thép nọ dày đến ba tấc, Mà song trường của gã vệ binh chỉ hơi khép lại Đã khiến nó mỏng dính như một phiên giấy Phần nội lực này thực là kinh người Tuy nhiên mạc nam lão mạ Được danh liệt trong vũ trụ ngũ kỳ Bình sinh không có ai vào đâu Lúc ở Trấn Giang tôi bị thiên nhân kinh dài Của liễu tổn trung đẩy lui Nhưng lão vẫn chưa hề chịu phục Lần này lão rời khỏi đông danh Một lòng một dạ tìm chất được liễu tổn trung So tài một phen nữa vì vậy đối với gã vệ binh mặt vàng trước mắt tuy trong lòng lão ma ngấm ngầm thất kinh nhưng không để lộ ra ngoài mặt mà còn nhếch mép cười nhạt nữa gã vệ binh mặt vàng nghe tề như phong nói vậy muốn dò người hãy hỏi mặc nam lão ma hơi trù trừ liền trầm giọng nói này tên kia đã thưởng thức chút tài mọn của bố chưa? rứt lời gã vỗ bồm bùm vào miệng túi người mau trào người lại đây cho mỗ nếu chồng ông mỗ nổi giận người sẽ lập tức biến thành tuyết tiêm phong thứ hai. Trên giang hồ sẽ bảo mộ ý lớn hiếp nhỏ. Câu nói ý lớn hiếp nhỏ của gã nọ như chọc vào tay của mặt nam lão ma. Bỗng thấy lão khẽ ấn bàn tay xuống mặt bàn, không gây một tiếng động nào quát bảo Cái gì là lấy lớn hiếp nhỏ? Người có bao nhiêu đạo hành mà dám ăn nói lớn lối như vậy? Lão vừa buông tay ra, chỉ nghe soạt một tiếng, góc bàn ấy đã biến thành những mảnh gồ vùn rơi là tả xuống mặt đất. Phần công lực này của lão ma, tuy không bằng bóp dẹp thỏi thép, nhưng mọi người có mặt quanh đó cũng tấm tắc khen ngợi gã về binh mặt vàng tuy mặt vẫn lạnh như băng không biểu lộ gì về khác lạ nhưng ánh mắt đã để lộ đã để lộ đôi chút khâm phục tề như phong trượt động lòng cười ha hà nói Mạc nam lão Tiên quả danh bất hư truyền bằng hữu túc hạ ở quân huyện đã hoành hoàng tự cao tự đại nhưng ở đây thì không được như thế nữa đâu tết cái bang gầy gò thấy gã về binh mặt vàng như có vẻ trù trừ sợ gã thay đổi ý định vội xét lời tại hạ đã có ơn với bằng hữu chả nhẽ lại thấy chết không cứu Gã về binh mặt vàng hơi đắn đo dày lát bóng cười hăng hắc rồi nói, tên này có phải Mạc Nam không, so sánh với liễu tồn trung ra sao? Mạc Nam lão ma quát bảo, liễu tồn trung thì sao? Gã về binh mặt vàng đắp, cả hai tên liễu tồn trung bố cũng không coi vào đâu, Mạc Nam lão ma đã có vẻ tức giận liền thoát mạ. Chẳng nhẽ lão tử lại sợ tên đó tới đây, trước hết người hãy nếm thử một trường của lão đó tiếng vừa dứt trường đất tới nơi, chỉ thấy thủ trường to như nan quạt của lão ma chụp tới ngũ quan của gã vệ binh mặt vàng nhanh như điện chớp. gã vệ binh mặt vàng vội nhốn người nhảy lối về phía sau, nhưng không kịp với thế trường thần tốc ấy, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, mặc nam lão ma đã chụp tới lộ trước mặt nạ ra người của đối phương. trước mặt hiện ra một hán tử mặt lộ đầy vẻ khiếp đảm. tên cái bang nọ gầy gò thấy hán tử nọ bất giác buộc miệng thốt, uả lý cửu đấy ư? Nguyên gã về binh mặt vàng nọ là hại đề sa lý cửu hóa trang. Bây giờ vì lý cửu bị mạc nam lão ma Lột mất tấm mặt nạ ra người, chân tay luống quýt chân tay cuống quýt quay đầu bỏ chạy. Tại ì bỗng nghe thấy một tiếng rú dài, những tiếng thào, những tiếng quát tháo loạn xạ. Tề Như Phong cùng bọn vệ sĩ nọ đã sớm chặn mất đường lui. Cái bang gầy gò dậm chân thở dài nói: Lý cửu mi tới đây làm chi? Lý Kiều thấy không sao tàu thoát được liền trấn tính tâm thần đắp. Giả lão nhị, chúng ta chẳng khác nào thổ túc, đương nhiên mỗ vì cứu người mà tới. Tề như phong thở hát ra, nghiến răng thoá mạ. <cười> Tên kia trác hiệu của ngươi có phải là hại để xa Lý Kiều không? <cười> lão tử sẽ khiến cho ngươi biến thành tử ngư dưới ngục địa. Hà Ngọc Trì lúc ở ngoài tròi canh, thấy về binh mặt vàng chỉ là Lý Kiều giản trang lúc này tề như phong lại hung hăng xông tới, chỉ trực giết chết y ngay tại chỗ, nàng cảm thấy kinh hãi vô cùng. ngọc chỉ biết rõ hai đề sa lý cửu đã từng cứu liễu tổn trung ở bắc cổ sơn và cái bang gầy gò gọ được gọi là giản láo nhị, xem ra có lẽ là tam thủ thần thâu. nàng từng nghe liễu đại ca kể cho hay, nếu chàng không được giản láo nhị nhét thoải mặc ngọc vào người, thì đất sớm bỏ xác tại chân núi tiêu sơn. nên đối với hai người này rất có hảo cảm, liền nghĩ bụng, ta phải nghĩ phương pháp gì để tiếp cứu họ mới được. Bây giờ Tề Như Phong cùng 15 16 tên võ sĩ với chặn hai để ra Lý cửa vào giữa, Tề Như Phong cười khinh khỉnh nói: Lý Cửu, thực là thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa lại mò tới." Người lén đột nhập liệt tiềm long đội, cứu thoát Liễu tổn Trùng, đồng doanh đã hạ mật lệnh dùng kiếm, lung kiếm cho được người thanh toán, bây giờ người lại tự tâm đâm đầu vào lưới, đó là người đã tới số chết rồi." Lý Cửu bình tĩnh nói: "Bây giờ ngươi muốn làm gì?" Tề Như Phong quay đầu lại ra lệnh: Các ngươi mau trói tên này áp giải về Đông Doanh, nghe thông tin hiểu sự sư gia phát lạc. Bỗng nghe thấy ngoài trời xanh có tiếng chuông bạc veo vang một hồi thanh âm. Rồi có một thanh âm bỗng nói: "Người ta thường bảo Đông Doanh là nơi ngọa hổ tàng long, sao lại đi đông hạ hiệp người thế cô, tôi không biết hổ tại nơi sao?" Tề Như Phong vừa nghe dứt lập, tưng, lập tức phi thân ra ngoài cửa giao giác tìm kiếm, nhưng bên ngoài vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Đồng thời tiếng chuông bạc vọng lên ở phía sau trời canh Tề Như Phong vội phất tay ra hiệu cho mười lăm Mười sáu tên võ sĩ chia làm hai đầu Chạy vòng lại tìm kiếm người nọ Còn y đứng đằng trước nghĩ bụng Nếu người quay ra đây thì nào cũng gặp lão tử Giây lát sau liền thấy hai tên võ sĩ từ phía sau chạy về báo Không thấy ai cả Trước sau tà hữu chúng tôi đều đã lục soát kỹ lưỡng, Chỉ thấy một con chó cạnh vách Tề Như Phong nghĩ bụng Tên này thân pháp nhanh thực bỗng lại nghe tiếng chuông bạc nổi lên trên nóc tròi tròi tranh kèm theo một tràng cười lánh lảnh bọn võ sĩ đang định hành động tề như phong vội ra tay nói các ngươi chỉ nên vây chặt vây tròi chặt chẽ để mỗ lên đó bắt y cho dứt lời y liền tung mình lên trên nóc nhà lên tới nơi chỉ thấy chung quanh vắng ngắt không hề thấy một bóng hình nào liền nghĩ bụng sao thân pháp của tên này lại nhanh nhẹ đến như vậy nguyên đó là kế điều hồ ly sơn của hàng ngọc trì Nàng dùng thần pháp linh xảo luôn phát ra những tiếng cười dài, để dụ bọn tề những phong đuổi theo ra bên ngoài. Đoạn nàng nhẹ nhàng bước vào bên trong tròi tranh. Mạc nằm lão ma bỗng cười ha hả nói, hả, con nhỏ kia, lần trước ngươi thoát tay lão, phép này ngươi lại dẫn thân tới đây, đừng có mong chạy lên trời. Hàng Ngọc Trì thất kinh hỏi, Sựa này triều bối chưa hề gặp lão tiền bối bao giờ, lão tiền bối nói như vậy là có nghĩa lý gì? Mạc nằm lão ma cười ha hả đáp, Lần trước ở Tầm Dương Người đã dùng kết điều hổ ly sơn Còn nhớ không Hà Ngọc Trì hỏi Sao lão tiền bối lại biết được người đó là tiểu bối Mạc Nam lão ma đáp Một thân kinh công của người Làm sao qua mắt được lão phô Hà Ngọc Trì thất kinh thầm Hồi lâu mới cười nói Lão tiền bối có biết dùng ý của tiểu bối Tới đây lần này chắc Mạc Nam lão ma dơ tay ra chỉ lý cửu Với dàn lão nhị đáp Nhỏ người định cứu hai người này chứ gì Hà Ngọc Trì lắc đầu nói Không phải Tiểu bối với hai tên này có oán cửu riêng Định tới đem chúng đi trả hận Mạc nằm lão ma cười ha hả nói Hừ, Bây giờ chính ngươi cũng khó lòng ra khỏi đây Mà còn nói chuyện năm ông Hàng Ngọc Trì trổ môi nói người ta thường nói Mạc nằm lão ma là nhân vật thuộc vũ trụ ngu kỳ Không bao giờ ý lớn hiếp nhỏ Trên ép hậu bối Chẳng nhẽ người không sợ giang hồ họ chết cười sao Mạc nằm lão ma nghe nàng nói như vậy Thường người ra hỏi lâu Không sao đáp lại Lão bóng nói Lão phu với tên giàn láo như này, nguyên không hề dây dưa gì. Lão chỉ muốn y rất đi tìm liễu tổn trung. Nếu nhỏ người tìm được liễu tổn trung đến đây, lão phu sẽ chấp nhận điều kiện ấy. Bằng không thì người phải tìm sư phụ Thiên Sơn thần đi tới nơi so tài với lão phu. Nếu thắng được bố, mọi chuyện người sẽ được tự quyền định đoạt. Hà Ngọc trì tính nhầm thầm nhưng vẫn không tìm ra được cách nào ổn thỏa. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy một thanh âm sắc bén như dao lọt vào tai. Bất giác nàng mừng rỡ như điên như cuồng. Ngường tai nghe ngóng dày lát liền yên tâm ngay Quay đầu lại nhìn Chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi đen bóng như gương Đầu đội chiếc mút rơm rộng vành Mình khoác chiếc áo khoác màu đen Thùng thẳng bước vào Hiền ngang ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa Hà Ngọc Trì vừa trông thấy liền bừng rỡ la lớn Sư ca, sư ca